901. tiêu khả không hề nghĩ rằng lệnh cấm của cô cũng chẳng có tác dụng gì cả chu tử dương rõ ràng là không có cách nào để ứng phó với bố mẹ và cả người nhà anh ta hết càng rõ ràng hơn nữa là bố mẹ của chu tử dương đã mặc định anh ta chính là chiếc phao cứu sinh của họ rồi có một lần tiêu khả vừa về tới nhà phát hiện cả nhà họ đang ở trong nhà cô trong lòng liền nổi cơn giận dữ cô thay dép đi vào trong nhà thì thấy chu tử dương và bố mẹ anh ta đang cãi nhau bố mẹ con đã nói rồi đây là nhà của tiêu khả bố mẹ muốn đến đây thăm con con rất vui nhưng bố mẹ làm ơn đừng động vào đồ đạc ở đây có được không tất cả đồ đạc trong ngôi nhà này đều là do tiêu khả tự tay sắp xếp đó coi như bố mẹ vì con mà suy nghĩ một chút đi con và tiêu khả chỉ là đang yêu nhau mà đồ bố mẹ ăn bố mẹ uống bố mẹ dùng đều là của cô ấy con đã thấy không chịu nổi rồi bây giờ còn như thế này nữa bố mẹ còn muốn con làm con người khi đứng trước mặt cô ấy không bố mẹ của chu tử dương còn chưa nói gì thì anh chị em của anh ta đã mỗi người một câu chỉ trích anh ta rồi tử dương sao em lại có thể làm như vậy bố mẹ đã vất vả để nuôi nấng em trưởng thành chu cấp cho em đi học bây giờ em có năng lực có thể báo đáp được cho bố mẹ rồi đấy vậy mà lại nói với bố mẹ như vậy thế nào cảm thấy mấy người họ hàng thân thích nghèo đói này làm cho em mất mặt có phải không anh à, em không hề có ý đó chu tử dương còn chưa nói hết câu thì đã bị chị gái anh ta ngắt lời anh trai em nói đúng đó tử dương em đừng có nghĩ bây giờ khá hơn một chút rồi thì quên đi công sức của tất cả mọi người trong gia đình này đã bỏ ra cho em nếu không có chúng tôi thì em có ngày hôm nay sao em và tiêu khả là quan hệ yêu đương nhưng nói thật tuổi tác của tiêu khả lớn như vậy rồi lại còn ở cùng với em em chính là đứa có tương lai nhất trong chu gia chúng ta nếu không phải là vì cô ta thì bây giờ có lẽ tiền lương của em cũng cao lắm rồi cho nên á cô ta đã kiếm được món hời từ gia đình chúng ta rồi chúng ta tiêu tiền của cô ta thì có sao đâu chứ phải như thế mới đúng đó em gái của chu tử dương đang định lấy túi gói đồ dưỡng da của tiêu khả vào nghe chị gái mình nói vậy lập tức tiếp lời không sai em chỉ lấy chút xíu đồ của cô ta thì sao chứ đều lán lên như vậy mà anh à em nói cho anh nghe cả gia đình chúng ta chuẩn bị định cư ở a thị rồi đó căn nhà anh cho nhà mình đó cả gia đình ở trong đó chật trội lắm anh nói với tiêu khả coi sao tiêu cô ta mua thêm cho gia đình mình vài căn nhà nữa nghe nói em họ của cô ta hình như là làm bất động sản đó chắc chắn trong tay có rất nhiều nhà anh nói cô ta tặng cho gia đình mình vài căn là được rồi tiêu khả đứng ở cửa nãy giờ tức muốn phì cười tặng cho bọn họ vài căn nhà thật tình họ cho rằng nhà ở á thị này giống như bó rau cải thảo của họ chắc nhà ở đây giá đã lên hơn năm sáu vạn một m ô n g từ lâu rồi chỉ tính khu ngoại ô thôi nhà ở đó đã hai ba vạn một m ô n g huống hồ gì là nhà trong trung tâm thành phố nhà ở nội thành chứ chỉ có mười vạn một m ô n g trở lên thôi căn nhà cô đang cho gia đình chu tử dương ở giá thị trường cũng cỡ trên một ngàn vạn rồi c ò n muốn cô tặng thêm vài căn bọn họ nghĩ chu tử dương c h ú n g cổ phiếu à tiêu khả liền đẩy cửa bước vào mặt lạnh như sát cô chỉ tay ra cửa nói đúng một câu ra ngoài cả nhà họ vừa nhìn thấy tiêu khả thì có chút sợ hãi ô em dâu đừng làm vậy em dâu tiêu khả lạnh lùng cười lên một tiếng chưa nói tới việc bây giờ tôi và chu tử dương còn chưa kết hôn cho dù là có một ngày tôi và anh ấy cưới nhau rồi tôi cũng chỉ có trách nhiệm phụng dưỡng bố mẹ anh ta tôi h sao phải có trách nhiệm nuôi dưỡng thêm đám sâu bọ các người chứ các người tới a thị này bao lâu rồi hai ba tháng rồi phải không có một người nào có ý muốn tìm việc làm chưa còn muốn định cư ở a thị muốn làm đám q u ỷ hút máu cả đời này sẽ tới hút máu của tôi và chu tử dương chứ gì tôi nói cho các người biết không có cửa đâu tiêu khả chỉ vào em gái của chu tử dương sắc mặt mười p h ầ n lạnh lùng bỏ đồ của tôi xuống ngay em gái của chu t ử dương bị tiêu khả dọa khiến cho khiếp sợ rụt cổ lại ngoan ngoãn bỏ hết đồ xuống bây giờ lập tức khẩn trương đi ra khỏi nhà tôi ngay tiêu khả đừng ép tôi phải dùng từ cút với các người anh trai của chu tử dương tức giận liền gãi nhau với tiêu khả con mụ già này cô có gì mà dám đắc ý như vậy chứ cũng chỉ là có chút tiền thôi mà tôi nói cho cô biết cô dám ăn ở với em trai chúng tôi thì phải nuôi cả gia đình chúng tôi đừng tưởng trang điểm lên xinh đẹp một chút thì trở nên trẻ trung nhá tự soi gương lại cái mặt mình đi chân chim ở đ ô i mắt sâu như vậy cơ mà còn dám nuôi ý định quan hệ yêu đương với một thằng trai trẻ hai mươi mấy tuổi tôi thật muốn lo lắng thay cho cô đấy tôi nói cho cô biết hôm nay chúng tôi không đi đâu hết xem cô làm gì được chúng tôi tiêu khả quá tức giận cười lớn rồi lập tức gọi điện cho bảo vệ t i ê u họ lôi đám người không biết xấu hổ này ra khỏi nhà cả gia đình họ bị đuổi ra khỏi c h u n g cư lỗ thai tiêu khả giờ mới được yên tĩnh một chút nhìn cả căn phòng đồ đạc bị bày bừa cô dây dây lông mày ngã luôn ở cửa phòng tiêu khả chu tử dương tiêu khả không để cho chu tử dương kịp nói ánh mắt lạnh lùng nhìn anh anh cũng nghĩ là em không xứng với anh phải không không đâu là anh không xứng đáng với em mới đúng tiêu khả hít một hơi thật sâu chu tử dương em từng n à y tuổi cũng từng yêu đương vài lần nhưng anh là người đầu tiên em dẫn về nhà giới thiệu với mọi người đó là do em thực sự muốn cùng anh đi tới cuối cùng nhưng tình hình hiện tại không hề nằm trong dự tính của em em vẫn chỉ có câu nói đó bố mẹ anh nếu như không còn khả năng lao động thì em sẽ gửi tiền sinh hoạt cho họ nhưng mà em không có nghĩa vụ phải nuôi dưỡng đại gia đình của anh đặc biệt là với thái độ như vậy của họ chu tử dương cảm thấy hổ thẹn vô cùng anh biết mà vấn đề trước mắt rất nghiêm trọng hoặc là chúng ta chia tay nhau như vậy thì người nhà anh mới không thể tới đeo bám em được hoặc là anh nghĩ cách khiến họ quay trở về quê đi hàng tháng em vẫn sẽ gửi tiền sinh hoạt phí cho bố mẹ anh như trước đây nếu như anh nhớ họ anh có thể về quê thăm họ nhưng em thì tuyệt đối không bao giờ muốn nhìn thấy họ nữa đâu chu tử dương cảm thấy hổ thẹn đỏ bừng mặt được anh sẽ khuyên họ rời khỏi đây chu tử dương trước đây cảm thấy bố mẹ là những người rất tiết kiệm nhưng không thể ngờ rằng nếu có cơ hội để kiếm trác họ cũng có thể thay đổi đến mức như vậy anh ta cũng cảm thấy để họ trở về quê chưa biết chừng lại có thể khiến họ tìm lại được bản tính ngày xưa vậy là chu tử dương trở về nói với người thân của anh ta tiêu khả không quan tâm anh ta dùng cách nào chỉ cần anh ta khiến cho đám người đó biến ra khỏi cuộc sống của cô là được rồi nhưng không thể ngờ cứ kéo dài tới bây giờ họ vẫn chẳng hề rời khỏi a thị băng đi một vài ngày không thấy bọn họ đến làm phiền nữa tiêu khả còn chưa kịp yên tâm thì cô đã nhận được một cuộc điện thoại sắc mặt của cô hơi tái mét đi là tiêu lăng nói tiểu thất đã mất tích từ tối hôm qua đến giờ nghe vậy tiêu khả nhanh chóng chạy xe sang biệt thự của tiêu lăng vào đến nơi tiêu lăng đang ngồi trên s o f a trong phòng khách cùng một đám người của l ã n h m ạ c Vừa vào đến cửa tiêu khả chưa kịp nghe đầu đôi câu chuyện điện thoại đ ô n g dưng lại reo lên tiêu khả nhìn màn hình điện thoại do dự một lúc rồi bắt máy đầu bên kia không biết nói những gì chỉ thấy sắc mặt cô vô cùng khó chịu rồi hét lớn cái gì chính các người đã bắt cóc tiểu thất chính là đám người nhà chu gia không những đáng ghê tởm giờ còn thế nữa lại còn quá đáng tới nỗi bắt cóc tiểu thất mọi người nghe thấy tiếng tiêu khả ai nấy đều biến sắc sắc mặt tiêu khả cũng tái mét chu tử dương nhìn danh sách liên lạc của tiêu khả thấy số liên lạc vừa rồi chính là của bố mẹ mình gọi tim anh ta như muốn rơi ra tiêu khả chu tử dương nếu như tiểu thất bị mất một c o n tóc tôi nhất định không tha cho người nhà anh đâu chu tử dương tâm trí bấn loạn căng thẳng siết chặt cái điện thoại trên tay họ họ nói gì vậy Ở người nhà anh thật đúng là những cái thùng không đáy nói rằng kêu họ trở về quê cũng được bắt tôi gửi thẳng cho họ một số tiền để dưỡng giả vừa mở miệng đã đòi một trăm triệu đòi tiền của tôi cũng được nhưng mà dám bắt cóc tiểu thất thì tôi tuyệt đối không thể nhịn được nữa tiêu khả tiêu khả không còn muốn quan tâm tới chu tử dương nữa ngẩng đầu lên nhìn tiêu lăng tiêu lăng lần này là do lỗi của chị cho nên việc này toàn quyền cho em xử lý dù em có làm gì đi nữa chị cũng đều ủng hộ em chu tử dương nghe thấy tiêu khả nói vậy phút chốc giật cả mình tiêu khả giao chuyện này cho tiêu lăng giải quyết thì cả nhà anh làm gì còn đường sống thủ đoạn của tiêu lăng anh cũng đã nghe qua đặc biệt là khi đối phó với bạn trai cũ của tiểu thất độ tàn nhẫn của nó làm người nghe cũng phải toát mồ hôi bây giờ người nhà của anh bắt cóc tiểu thất tiêu lăng vốn yêu chiều con gái của anh ta như vậy lại cộng thêm chuyện kinh động tối qua giờ này chắc chắn là đang vô cùng phẫn nộ bây giờ mà để tiêu lăng đi xử lý thì cả nhà anh còn mạng mà về không mặc dù người nhà của anh nghìn vạn không nên làm vậy nhưng nói gì thì vẫn là người nhà sao anh có thể d ư ơ n g mắt mà nhìn chuyện khủng khiếp như vậy xảy ra chứ tiêu khả tiêu khả em đừng như vậy em nói với tiêu lăng hộ anh đi em là chị họ của anh ấy lời em nói chắc chắn anh ta sẽ chịu nghe thôi anh cầu xin em đấy anh có được ngày hôm nay không dễ dàng gì anh cũng biết là do người nhà anh đã quá đáng nhưng anh đảm bảo với em cùng lắm họ chỉ muốn hốt chút tiền thôi tuyệt đối không hề có ý làm bị thương con bé đâu chắc chắn bây giờ tiểu thất đang khỏe re mà tiêu khả vẫn chưa nguôi giận cô lạnh lùng l ư ờ n g chu tử dương sự tức giận trong ánh mắt của cô lập tức khiến chu tử dương phải ngờ mồm lại chu tử dương lẽ nào người nhà của anh là người còn người nhà của tôi thì không phải là người sao chuyện này hôm nay cho dù anh có cầu xin thế nào cũng không ích gì đâu đã đến nước này rồi nhất thiết phải có người đứng ra chịu trách nhiệm mặt chu tử dương biến sắc tiêu khả tiêu khả đã không còn đếm x ỉ a đến chu tử dương nữa trầm mặt nói với tiêu lăng người bên đó cho chị địa chỉ rồi bây giờ chúng ta nhanh chóng qua đó thôi được tiêu lăng l ư ờ m chu tử dương một cái rõ ó gượng nếu như không nể mặt tiêu khả chỉ riêng chuyện người nhà của anh ta bắt cóc tiểu thất đã đủ để anh cho họ đi bằng đầu rồi nhưng bây giờ dù gì tiểu thất vẫn nằm trong tay họ tiêu lăng cố kiềm chế lại một nhóm người họ nhanh chóng phóng xe đến địa chỉ của chu gia ngôi nhà này còn là do một tay tiêu khả sắm cho họ mà không thể ngờ bọn họ lại dùng chính nơi này để bắt cóc tiểu thất tiêu khả tức đến bốc hỏa tất cả họ đều đang rất phẫn nộ chỉ có lục sâm là thở phào bị bắt cóc hơn nữa là chỉ vì tiền chỉ cần tiểu thất không bị nguy hiểm đến tính mạng là anh yên tâm rồi lục sâm vẫn muốn nhìn thấy tiểu thất bình an vô sự mới dám yên tâm hẳn anh và triệu đào nhanh trong theo sau đám đông đến căn hộ nơi chu ra sinh sống đoàn người dàn ra trước cánh cửa đang đóng kín của nhà họ chu tiêu khả gọi một cuộc điện thoại nữa chúng tôi đã đến trước cửa nhà các người rồi có điều kiện gì thì mặt đối mặt nói muốn tiền không vấn đề gì nhưng chúng tôi nhất định phải nhìn thấy tiểu thất được an toàn lúc này cửa mới được mở từ bên trong trong phòng đông đủ người toàn là người nhà của chu tử dương chu tử dương nhìn đám đông trong phòng anh lập tức tiến đến bố mẹ mọi người có điên không có biết mọi người làm như vậy là tống tiền là phạm pháp là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật không chu mẫu nhanh tay kéo chu tử dương về phía mình bà nhìn một lượt đám người mới xông từ ngoài cửa vào khí thế của bà lập tức x ỉ u xuống nhưng nhớ lại tiểu thất vẫn còn đang trong tay mình bà ta lại như được gan gan báo tay kéo lấy chu tử dương nói thằng tiểu tử thối này con đang nói gì vậy chúng ta như vậy không phải là bắt cóc tống tiền con đi theo người đàn bà lớn tuổi tiêu khả kia con bé đó tuổi cao như vậy sao vẫn muốn đến cơ cẩm cỏ non như con đúng là mặt dày mẹ nói cho con biết mẹ chỉ đang muốn tốt cho con thôi chu tử dương sắp bị mẹ anh làm tức cười chết mất muốn tốt cho con bọn họ bắt cóc tiểu thất để cho quan hệ giữa anh và tiêu khả ngộ lạnh giờ đây lại muốn đến tống tiền tiêu khả đây đều là muốn tốt cho anh đúng thế chu m ậ u nói như rất chính đáng mặc dù chúng ta có một chút tham thật nhưng phần lớn là vì suy nghĩ cho con thôi tử dương à, con ở cùng với tiêu khả ấy nói không chừng sau này còn kết hôn nữa người đàn bà đó cũng gần năm mươi rồi nó còn đẻ con được không bố mẹ và hai anh chị của con cũng vì là nghị cho con thôi bây giờ cứ tính thay cho con cầm một món tiền con cũng biết đấy mấy người nhiều tiền đều chẳng ra cái gì đâu họ t o à n tính nhiều thứ lắm nếu như ngày nào đó tiêu khả không cần con nữa con cứ không đi làm là lạc hậu với xã hội rồi đến lúc đó thì sinh tồn thế nào được bố mẹ muốn số tiền này cũng chỉ là vì muốn phòng khi chuyện này xảy ra thôi có số tiền này cho dù tiêu khả có thay tâm nội tính chúng ta cũng có tiền để có thể sống một cuộc sống bình thường được chu tử dương nắm chặt nắm đấm cái lý do này đúng là quá hoang đường mà anh nhớ lại từ lúc bố mẹ anh lần đầu đến a thị tiêu khả đã tiêu tốn hết bao nhiêu tiền rồi có thể nói là vô cùng phóng khoáng rồi nhưng không ngờ mẹ anh lại nói những câu như vậy chu tử dương quay ra nhìn tiêu khả quả nhiên sắc mặt của cô khó chịu cùng cực mẹ nếu mẹ thật sự muốn tốt cho con thì lập tức thả tiểu thất ra không thể nào anh trai chu tử dương nhớn vội lông mày tử dương em đã thật sự bị người đàn bà lớn tuổi này làm cho u mê đầu góc rồi sao cơ hội tốt như thế này sao em còn không biết trân trọng dù gì nhà họ tiêu cũng đầy tiền chúng ta có đòi một tỷ nhân dân tệ từ họ cũng chẳng ăn thua gì cả nhưng nhà chúng ta mà có số tiền đó thì lại khác nhiều đấy vẻ mặt của anh trai chu tử dương lộ rõ bản tính tham lam nếu như chúng ta có số tiền này chia đều cho đầu người mỗi người cũng phải được khoảng gần một nghìn vạn đó là một nghìn vạn đó cả đời này chúng ta cũng chẳng cần phải lao động nữa cũng chẳng cần phải chịu khổ cực mà có thể mua nhà trong thành phố rồi sau đó mua xe rồi quãng đời sau đó có thể sống cuộc sống của người giàu có rồi con gái cũng có được hưởng nền giáo dục cao cấp sau này chẳng cần phải chui về quê sống cuộc sống khốn khổ nữa chị của chu tử dương cũng nói đế thêm vào đúng rồi đúng rồi đấy Tự dưng à, em đừng có ngốc như thế cả nhà mình vất vả lắm mới lo lắng cho em khôn lớn lại đi học đại học để cho em có được nền tảng giáo dục tốt như thế còn để cho em bỏ quê lên đây em đừng có vô lương tâm như vậy chị dám đảm bảo với em chỉ cần chúng ta có số tiền này sau này nhất định không làm phiền đến cuộc sống của em và tiêu khả nữa hai người muốn sống thế nào cũng được còn nữa chỉ cần số tiền này đến tay chúng ta bố mẹ cũng không cần em phải phụ dưỡng nữa em c ó thể hoàn toàn cách ly với cuộc sống nông thôn trước đây mà sống cuộc sống tôn giả với tiêu khả rồi đúng rồi anh chị gái của chu tử dương cũng mặt mày tham lam nói như vậy có phải tốt không cả nhà chúng ta đều vui vẻ phải không chu tử dương không dám tin vào những người nhà đang đứng trước mắt anh đây có còn là những người thân chất phác đôn hậu của anh nữa không sao ai cũng vì đồng tiền mà làm những chuyện trái với luân thương đạo lý nhưng vẫn ngang nhiên thấy bản thân vô cùng có lý như vậy chứ chu tử dương quay đầu nhìn toán người nhà tiêu ra đám đông sau khi vào phòng thì lập tức lùng sục từng phòng từng ngóc ngách nhưng có lộn tung mọi thứ cũng không thể tìm thấy bóng dáng của tiểu thất thấy vậy bố của chu tử dương mỉm cười mấy người nghĩ chúng tôi đều là lu ngốc hay sao mà giấu tiêu tiểu thất ở đây để mấy người đến tìm kia chứ 902. tiêu r ư ờ n g 902 t lăng xông vào phòng sắc mặt anh lạnh bớt khí thế phừng phừng đôi mắt lạnh căm liếc một loạt đám người ngồi trong phòng với một sức ép vô cùng lớn tôi chỉ hỏi một lần tiểu thất ở đâu chu phụ rốt cuộc cũng là người nhà quê gia tỉnh nhìn thấy một tiêu lăng như vậy ông cũng không tránh được một nỗi sợ dâng lên phải một lúc lâu sau mới hồi lại được ông ta nuốt nước bọc nói tôi tôi sẽ không nói cho cậu biết đâu trừ phi các người đem tiền đến đây trước không thì chúng tôi tuyệt đối không nói cho các người biết vị trí của tiêu tiểu thất đâu cả nhà họ cũng chịu không ít tấm ức tại a thị thiếu chút là bị con trai họ đuổi khỏi a thị cuối cùng cả nhà họ họp mưu tính kế thấy cứ như vậy thì không được không thể không chấm mút được tí gì mà tay trắng lầm lũi về quê chứ cho nên nghĩ đi nghĩ lại nghĩ thế nào cũng thấy không đúng từ đầu cả nhà họ định bắt cóc tiêu khả nhưng tiêu khả hoặc bận công việc không thì ở nhà cùng chu tử dương hay tham gia những yến hội cao cấp bọn họ có muốn xuống tay cũng không có cơ hội về sau họ lại nhớ ra tiêu khả còn một cậu em họ cũng chính là tiêu lăng sau khi nghĩ ra tiêu lăng bọn họ tiếp tục lén lút mai phục gần biệt thự vừa đúng lúc hôm qua nhìn thấy tiểu thất một mình thẫn thờ đi từ ngoài vào biệt thự cả nhà họ đã được nhìn thấy ảnh của tiểu thất và cảnh thụy tại chỗ ở của tiêu khả gần như họ nhận ra câu ngay lập tức ngay sau đó cả nhà ban nhau không bắt cóc được tiêu khả thì còn có thể bắt được cháu gái của cô kia mà nghe nói tiêu khả đã đứng t u ổ i nhưng không có con cái tiêu tiểu thất và tiêu cảnh thụy từ nhỏ đã lớn lên bên cô nên tình cảm mấy cô cháu rất gắn bó hơn nữa bố mẹ của tiêu tiểu thất giàu có như vậy có khi lại hốt được thêm một mẹ nữa vừa nghĩ đến đây cả nhà họ đều bị tiền làm cho mở mắt không cần nghĩ ngợi gì mà xông đến bắt cóc tiểu thất sau khi bắt cóc họ cố tình không liên lạc ngay mà để cho bên nhà tiêu lăng phải cuống lên bồn u chồn lo lắng đã đợi cho qua một đêm hôm đó sau khi người nhà tiểu thất đã khá nóng ruột rồi, rồi lúc này mới gọi điện đến t o à n tính của họ khá thành công đến lúc cuống cuồng lo lắng nóng lòng cho con mà được biết tung tích của nó thì giá nào đương nhiên họ cũng trả thực ra lúc đầu cả nhà họ cũng chẳng tính đến lấy được một con số nhiều đến thế đâu chỉ định khoảng một nghìn vạn thôi nhưng nghĩ lại cả một nhà bao nhiêu người thế này một nghìn vạn sao đủ chia nhau cho nên họ thử cắn răng thêm chút dã tâm mở mồm đòi một tỷ cần tiên phải không tiêu lăng cười lạnh lùng anh ngồi xuống sofa đàm phán với chu phụ một tỷ phải không chu phụ do dự đôi phút mới gật đầu không sai một tỷ tiêu lăng chúng tôi đã đi nghe ngóng rồi con người anh đang giá cả trên một nghìn tỷ mỹ kim một tỷ chúng tôi vừa nói với anh chẳng thành vấn đề chắc anh cũng không nghĩ mạng của thiên kim mình chỉ đáng có một tỷ chứ mạng của con gái tôi đương nhiên đáng một tỷ chu phụ thấy tiêu lăng nói vậy còn tưởng là anh đã đồng ý ông ta lập tức thở phào không che giấu được sự phấn khởi trên gương mặt già nua kia vậy cậu cho người đi ngân hàng rút một tỷ ra đây chỉ cần nhìn thấy tiền chúng tôi sẽ thả tiểu thất ra ngay hơn nữa sau này cũng không bao giờ xuất hiện làm phiền cuộc sống của các người nữa đám đông ùn vào phòng lục sâm ngồi trên xe lăn sắc mặt đanh thép nhìn cả nhà họ chu nếu chỉ nhìn bề ngoài bọn họ đều rất già cả đứng tuổi lại trung hậu nhưng ai mà ngờ được đám người trông có vẻ trung hậu thật thà trước mắt đây lại đi bắt cóc tiểu thất anh hít một hơi dài quay sang nhìn tiêu lăng anh chỉ sợ tiêu lăng không đồng ý sẽ làm đám người kia tức giận nhưng rõ ràng sự lo lắng của anh là thừa tiêu lăng nghe thấy lời nói của chu phụ đến lông mày cũng chẳng cao một cái một tỷ đương nhiên trả thấm gì với tôi nhưng các người muốn tiền được tôi h dựa vào cái gì tôi có thể tin tiểu thất đang ở trong tay các người lại dựa vào cái gì để tin bây giờ con bé an toàn chu phụ nghe vậy liền nói luôn cậu yên tâm đi chúng tôi nói gì cũng chỉ cần tiền không có ý định hại người đâu nếu cậu vẫn không yên tâm chúng tôi có thể lập tức gọi một cuộc điện thoại để cho con gái cậu nói chuyện được tôi phải nghe được giọng của tiểu thất xác nhận con bé được an toàn xong mới có thể lấy tiền cho các người vậy cậu đợi một lát người nhà họ chu tụm vào với nhau gọi đi một cú điện thoại bây giờ tiêu khả mới phát hiện chị cả của chu tử dương và chồng của chị ta không có mặt ở đây điện thoại đã kết nối rất nhanh sau khi chu phụ nói chuyện một lúc liền giao điện thoại cho tiêu lăng được rồi đấy hai bố con cậu nói chuyện đi tiêu lăng nắm chặt lấy điện thoại anh thử gọi một câu tiểu thất đặt đi là con giọng của tiểu thất có chút sụt xịt cả đám người bên phía tiêu lăng đều bất giác căng thẳng đặc biệt là lục sâm tim anh như mắc nghẹn ở cổ họng tiểu thất con có được khỏe không bọn chúng có làm hại gì con không con có bị thương ở đầu không không sao con khỏe con xin lỗi đặt đi con lại làm cho mọi người phải lo lắng rồi chưa kịp nói mấy câu sau khi xác định được tiểu thất không bị thương chu phụ lập tức giật lại điện thoại được rồi chứ bây giờ đã biết tiểu thất khỏe mạnh rồi có phải là cậu nên đi lấy tiền cho chúng tôi rồi chứ trên c h á n chu tử dương bắt đầu toát mồ hôi hột anh vẫn muốn nói nhưng tiêu khả bịt chặt mồm anh ngậm mồm không được nói một lời nào nếu anh mà làm hỏng việc giải cứu tiểu thất kết cục của gia đình anh sẽ còn bi thảm hơn nữa chu tử dương c ũ n g đến nỗi lạnh cả người nhưng cũng chẳng dám nói gì thêm nữa chu phụ thấy tiêu lăng không có phản ứng gì ông ta c u ố n quýt lên tiêu lăng không phải là cậu đổi ý rồi đấy chứ sắc mặt tiêu lăng khá điềm nhiên thực ra bây giờ có thể tóm gọn cả nhà chu gia sau đó dùng mạng của cả nhà họ để uy hiếp chị cả và anh rể của chu tử dương nhưng anh không muốn mạo hiểm người nhà chu gia vô liêm s ỉ như vậy chỉ vì tiền mà có thể làm ra nhiều chuyện trái luân thường đạo lý như thế xem ra chị gái và anh rể của chu tử dương cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì nhớ đâu hai người đó không màng sóng chết của chu ra mà đến lúc bị ép quá họ lại làm liều thì sao tiểu thất sẽ gặp nguy hiểm mất cho nên tiêu lăng không định đánh cược nói cho cùng đám người này muốn chạy cũng chạy không thoát chỉ cần cứu được tiểu thất an toàn trở về đã còn đám người này đến lúc đó lại chẳng sống chết do anh nghĩ vậy tiêu lăng lập tức vây tay gọi tiêu cảnh thụy đang đứng ngoài cửa vào anh rút từ trong áo ra một chiếc thẻ đi con đi ngân hàng rút một tỷ ra cho bố nhanh chóng rút xong tiền rồi đem đến đây cảnh thụy lường cho chu ra một cái cháy mặt rồi nhận lấy tấm thẻ ngân hàng con đi ngay nhìn thấy tiêu cảnh thụy rời khỏi phòng dáng vẻ và sắc mặt của đám người họ chu liền tưng bừng phấn khởi cứ như một tỷ đang đứng đó vây tay với bọn họ rồi chu phụ là vui nhất ông nói tiêu lăng cậu đúng là một người hào sảng đấy t i ê u lăng cười khểnh như chưa nghe thấy gì cứ để cho đám người này vui vẻ đôi chút đi đợi đến khi anh cứu được tiểu thất thì để xem xem anh sẽ trị lũ người ngu ngốc này thế nào muốn tống tiền tiêu lăng này cũng phải tính xem có cái mạng mà tiêu không chứ t r ư ơ n g chín trăm lẻ ba thời gian trôi qua từng giây từng phút tiêu cảnh thụy vẫn chưa thấy đâu người nhà họ chu có vẻ sốt ruột không đợi thêm được nữa có người đứng chờ ở cửa có người đứng bên cửa sổ đợi thêm khoảng nửa tiếng nữa vẫn không thấy bóng dáng của tiêu cảnh t h ủ y đâu người nhà họ chu sồn sồn lên sao vẫn chưa thấy về chu phụ thất kinh nhìn vào tiêu lăng không phải là mấy người định dở ờ cho gì đấy chứ tôi nhắc cho cậu nhớ nhẽ tiêu lăng con gái cậu còn đang ở trong tay chúng tôi đấy ông tưởng một tỷ mà có thể rút hết một lần tại một ngân hàng sao đợi tí đi chu phụ nghĩ một lúc thấy cũng có lý bình thường đi ngân hàng rút tiền nếu có muốn rút mấy chục vạn đều phải đặt lịch trước rồi đây là rút những một tỷ liền có khi tiền trong kho của một ngân hàng cũng không đủ thật chắc là đi cả ngân hàng khác rút nữa nghĩ đến đây chu phụ lại im lặng đám người lại tiếp tục chờ đợi căn hộ này tiêu khả chuẩn bị cho họ là một phòng rộng hơn một trăm mét vuông với hai phòng ngủ và một phòng khách lúc này hơn hai mươi người chen chúc trong một phòng khách bé nhỏ không gian càng chật hẹp hơn lục sâm tay vẫn nắm chặt lấy tay nắm của xe lăn anh yên lặng chờ đợi chờ đợi luôn là quãng thời gian dài lê thê phải cần đến ba tiếng tiêu cảnh thụy mới rút đủ một tỷ nhân dân tệ tiền mặt một mình anh cầm không xuệ lúc trở về phải cần đến gần m ộ ư ơ i người khiên giúp mới về được đến gian phòng khách tiền mặt được gói trong một cái bao bố màu đen to đủng một tỷ xếp đống ở đó từng trồng từng chồng nhân dân tệ đỏ rực xếp lên như bức tường con mắt của người nhà họ chu cũng đỏ đau theo cả đời này họ cũng chưa được thấy nhiều tiền như vậy g i a n g ơi chu phụ không đứng vững được nữa ông ta chạy lại nhìn ngắm tiền đã được xếp ngay ngắn một chồng là mười vạn nhân dân tệ xếp chồng lên có thể cao bằng một người lớn người nhà họ chu chạy vội đến trước đống tiền kia bọn họ ôm lấy s u ý t xoa không rời tốt quá tốt quá có số tiền này sau này không còn phải sống khổ sở nữa đúng thế đúng thế anh trai của chu tử dương mắt lăm lăm nhìn đ ố n g tiền bắt đầu mơ ngộng về cuộc sống xa hoa sau này của mình sau này có thể sống cuộc sống mình mơ ước rồi có thể ở lại thành phố sinh sống còn có thể buôn bán kinh doanh mua nhà mua xe cuộc sống tươi đẹp đang vây chào chúng ta ha ha sau này chúng ta cũng có tiền để mua quần áo đồ trang điểm túi sách hàng hiệu rồi chu tử dương nhìn những người nhà của anh từng người đều lộ rõ vẻ xấu xí tham lam của mình anh xấu hổ quay mặt đi bọn họ có thật là người thân của anh không sao lại trở nên như vậy anh đã gần như không còn nhận ra được họ nữa tiêu khả i nết miệng c ư ờ i nhạt cô và tiêu lăng cùng lớn lên bên nhau tiêu lăng nghĩ gì đại khái cô cũng đoán được tám chín phần cô nhìn dáng vẻ vui sướng đang chia tiền kia của người nhà họ tru kinh tởm đến độ cũng phải quay mặt đi chỗ khác lũ n ố c cứ nghĩ số tiền này đến tay thật thì đã là của bọn họ sao còn tiêu lăng hiện tại không hề muốn nhìn thấy bọn họ thêm một khắc nào anh đứng trước đống tiền đám người nhà chu ra bỗng chốc khựng người lại tiêu lăng lạnh băng nhìn bọn họ bây giờ tiền cũng mang đến cho mấy người rồi có thể nói tiểu thất ở đ â u được chưa chu phụ do dự chốc lát ông ta cũng không phải quáng ốc thân phận và địa vị của cả nhà tiêu lăng đều quá khác gia đình ông ta nếu như tiêu lăng muốn đối phó với gia đình ông ta thì dễ hơn trở bàn tay chu phụ nghĩ một lát rồi nói tiêu tiểu thất ở đâu chúng tôi có thể nói nhưng có một điều kiện tiêu lăng vẫn quá h o a cười các người muốn tiền tôi cũng đã đưa rồi bây giờ còn điều kiện gì nữa điều kiện rất đơn giản chúng tôi sẽ cầm số tiền này biến mất khỏi đây còn các cậu không ai được phép đến tìm chúng tôi làm khó dễ tiêu lăng nhớn mày đồng ý cái rụt được anh có đồng ý thì đã sao chỉ là một câu nói thoảng qua không căn cứ đợi đến lúc tiểu thất được cứu rồi anh sẽ chỉ từng người ở chỗ này bây giờ có thể nói tiểu thất ở đâu được chưa chu phụ thấy tiêu lăng đồng ý với điều kiện của mình mới dám thở phào nhẹ nhõm con gái lớn và con rể tôi đưa tiểu thất ra ngoại ô rồi chính là khu đất mà quốc tế hoàn vũ đang khai pha ấy chu phụ gọi điện cho con gái lớn của ông ta xin địa chỉ chính xác tiêu lăng sau khi có được địa chỉ liền nhanh như cắt kéo người đi lãnh mạc sau khi biết được địa chỉ anh nhanh chóng liên hệ với người của mình lập tức đến đó lục sâm cũng đi theo đám đông chỉ có chu tử dương và tiêu khả là chưa đi sau khi toán người của tiêu lăng đi mất người nhà họ chu cũng không giấu nổi sự sung sướng kia nữa họ la hét một cách phấn khích người nào người lấy xông vào đám tiền bắt đầu toan tính xem nên chia nhau như thế nào khoe miệng của tiêu khả lại xuất hiện một nụ cười nhạt t h i ế t tiêu khả chu tử dương kéo tiêu khả đi ra khỏi căn hộ rồi anh đóng cửa lại đứng trong hành lang anh nhìn tiêu khả cầu xin tiêu khả anh van xin em đấy em nói giúp với tiêu lăng đi được không anh biết người nhà anh lần này quá đáng quá q u á t quá nhưng anh cầu xin em mà họ là người thân của anh đừng lấy mạng của họ người thân tiêu khả cười lạnh băng nếu như coi anh là người nhà thì đã không hết lần này đến lần khác đến để hút máu như vậy tiêu khả căm phẫn trừng chu tử dương anh nên nhận ra sự thật đi khi n ã y bộ dạng của họ như vậy anh không nhìn thấy à vì tiền họ có thể làm bất cứ điều gì đúng bọn họ đã bỏ công nuôi dưỡng anh cũng đã khổ nhọc dạy dô anh nhưng lần này bọn họ đã động chạm đến pháp luật còn anh không cách nào giúp họ tiêu khả đừng nói nữa tiêu khả từ chối lắng nghe tốt nhất anh nên cầu nguyện cho tiểu thất bình an vô sự nếu không chỉ cần có một vết xước thì người nhà anh không chỉ chịu sự trừng phạt từ pháp luật đâu chu tử dương sắc mặt tối xâm xuống anh nắm chặt bàn tay mình lòng tham toàn bộ đều do lòng tham mà ra toán người của tiêu lăng khi kịp đến khu đất ở ngoại ô thì nơi này vẫn đang thi công khu đất này chuẩn bị làm thành trung cư từ năm ngoái đã bắt đầu giải tán các hộ dân xung quanh bây giờ việc giải tán đã hoàn tất thợ xây dựng đang bắt tay xây lên tòa nhà có hai tòa vừa xây xong và tiểu thất khi này đang ở trên nóc nhà của tầng hai mươi sáu tiêu lăng nhanh chóng cùng toán người ngồi thang máy lên đến tầng thượng nhưng sau khi lên đến nơi đám đông phải kinh ngạc vì cảnh tượng trước mắt trên tầng thượng tiểu thất đang bị cột chặt cả người và ném vào một góc tại một góc khác người bị trói lại không phải ai khác chính là chị gái và anh rể của chu tử dương và khi này chỉ có một người có thể tự do hoạt động đó c h í n h là một phụ nữ trung niên Tiểu thất. ư ư ư ư ư tiểu thất nhìn thấy đám đông ánh mắt đầu tiên cô đã thấy được lục sâm cô thần người vài giây mới tỉnh lại được sắc mặt gấp gáp như muốn nói gì đó nhưng trong miệng cô lại bị nhét một nắm vải cô không thể phát ra thành lời ư ư đi mau đám đông lại không đi ngay đúng lúc lục sâm đẩy bánh xe định lao về phía tiểu thất để k h ở i trói thì người phụ nữ trung niên kia đột nhiên quay người chạy lại trước khi lục sâm kịp đến bên cô thì bà ta đã rút một con dao gọt hoa quả trong túi k ề ngay cổ tiểu thất mọi người ngạc nhiên vội vã d ừ n g bước chân lại lục sâm cuối cùng nhìn tiểu thất đã an toàn anh ta đứng ở xa nhìn tiểu thất phát hiện tiểu thất đang đặc biệt xấu hổ cô bị bắt quỳ xuống ở đó đôi tay bị trói dây thừng đằng sau gió trên sân thượng rất to t ó c của cô ấy bị gió thổi rất lộn xộn nét mặt l u ám nhìn vào trạng thái tinh thần khá tệ trái tim lục sâm thắt chặt trong đám đông đó không ai quên biết người phụ nữ trung niên đó người phụ nữ ăn mặt bình thường khuôn mặt đơn giản nhưng ánh mắt rất lạnh lùng ánh mắt cô ta lướt nhìn đám đông một vòng miệng cười hả hê rất tốt mọi người đều ở đây thiêu lăng và những người khác không dám bước lên phía trước cô là ai tôi người phụ nữ trung niên đứng yên một lúc và sau đó lại cười đứng các ngươi làm sao q u ò n tôi tôi đối với các ngươi chỉ là một người không có tiếng tăm các ngươi chắc cũng chưa nghe qua về tôi thiêu lăng lúc này không ngồi yên được nữa anh ta bước lên hai bước thương lượng với người phụ nữ cô là ai không quan trọng tôi chỉ cần biết mục đích cô là gì là vì tiền hay là vì cái khác cho dù câu nghĩ gì chúng ta cũng lên nói chuyện đã cô đặt con dao xuống trước đã đừng qua đây người phụ nữ hét lớn lên anh còn qua đây thì tôi cắt cổ con gái anh thiêu lăng lúc này không dám tiến thêm lên một bước tiêu lăng liếc nhìn một góc khác là chị hai và anh rễ của chu tử dương bị trói buộc lông mày nhăn lên người phụ nữ trung niên này chắc không phải đồng bọn với gia đình chu tử dương vậy cô ta làm tổn thương tiểu thất là vì điều gì tiêu lăng cẩn thận nhìn vào ngoại hình của người phụ nữ này anh ta quan sát một lúc cuối cùng cảm thấy khuôn mặt của người phụ nữ này rất quen thuộc dù anh ta nghĩ như thế nào đi nữa đều không nhớ lúc nào đã gặp người phụ nữ này vào lúc này lục xâm đẩy chiếc xe lăn lặng lẽ đi qua hạ thấp giọng và nói với tiêu lăng bà ta là mẹ của lý dương lúc trước lý ngọc đưa lý dương đến nhà cũ thì anh ta có gặp qua một lần nhưng chỉ gặp nhau một lần nên lúc này anh ta một lúc không nhận ra sau đó quan sát nét mặt của lý ngọc lập tức nhận ra lý dương tiêu lăng đột nhiên bị sốc anh ta một lần nữa quan sát kỹ người phụ nữ trung niên này quả nhiên phát hiện người phụ nữ này hơi giống với lý dương chẳng lẽ xem ra các ngươi đoán ra rồi người phụ nữ chính là lý ngọc lạnh lùng cười và nói không sai tôi chính là mẹ của lý dương lông mày tiêu lăng cau chặt lại cô muốn làm gì tiêu lăng đưa mắt với lãnh mạc trong đám đông hai người trao đổi ánh nhìn đột nhiên đã hiểu đối phương muốn nói gì lãnh mạc lùi lại hai bước dưới sự che khuất của đám đông im hơi l ặ n g tiếng và rời khỏi sân thượng tiêu lăng nhìn lý ngọc khuôn mặt lạnh lùng tiếp tục nói lý dương là tôi giết cô có chuyện gì thì lao đến đây tìm tôi quả nhiên thực sự là họ đã động tay nét mặt của lý ngọc đột nhiên kích động lên cô nắm giữ một con dao trái cây tức giận nhìn chằm chằm tiêu lăng mắc gì mắc gì hại con trai tôi chỉ vì tiêu ra nhà các ngươi có quyền l ư c sao tiêu lăng tôi nói cho anh biết tôi sẽ không bỏ qua cho các n g ư ờ i tôi chỉ có một đứa con trai một mình cực khổ nuôi cậu ta từ nhỏ đến lớn Các mắc gì muốn giết cậu ngươi muốn gì giết ta lông à Là giết. gái trai t lấy vì con gái của anh cứ bám lấy con anh bám i Là vì cậu u ta q e một n ư ngươi ờ i gái thoải bạn Trong lòng các không khác. các mày á i mới giết hại cậu ta phải cho cậu không? nên Lông m ta của lục sâm và tiêu lăng đều cao lên lục sâm nhìn vào lý ngọc vì quá kích động con dao găm trong tay đã cắt một đường trên cổ tiểu thất và một dòng máu đỏ tuân ra đột nhiên vội v à nói lý ngọc mọi chuyện không như những gì cô nói chị biết rằng con trai chị đã làm ra chuyện tốt gì chưa lý ngọc ngưng một lúc cô ta biết mọi thứ đều được nghe từ miệng trương hy hoàn toàn không biết trong miệng lục sâm nói ra chuyện tốt là chỉ những gì lục sâm vội vã nói tình huống xảy ra lúc đó toàn bộ nói cho lý ngọc cái gì lý ngọc lắc đầu không không không tôi không tin con trai tôi làm thế nào đi h á m hiếp tiểu thất cậu ta làm sao có thể tàn ác đi cắt đứt g ầ n tay tiểu thất tôi không tin các ngươi đừng lửa tôi nữa lý ngọc điên cuồng lắc đầu dây thần kinh đã là trạng thái điên loạn tôi không tin con trai tôi không phải người như vậy không tin lục sâm nhìn vào cổ tay tiểu thất không tin thì chị xem cổ tay bên phải của tiểu thất cô ta đáng lẽ là một nhà thiết kế ưu tú nhưng mà là vì lý dương một cánh tay đã phế rồi bây giờ đừng nói đến vẽ tranh bình thường lấy một cái tô cũng khó đây đều là lý dương gây ra không không thể nào lý ngọc ánh mắt không kiểm soát được và rơi vào cổ tay tiểu thất tiểu thất lúc này rất xấu hổ cổ áo trên cổ tay bị cuốn lên lộ ra cổ tay trắng ngọc của cô ta chính là trên cổ tay bên phải của cô ta có một vết sẹo xấu xí rõ ràng trên cổ tay lý ngọc đột nhiên choáng váng không không không cô ta không phải nói như vậy với tôi cô ta nói rõ ràng là như vậy so với cái chết của con trai mình cô ta thậm chí càng không muốn tin rằng con trai mình làm ra những chuyện này cô ta vì muốn trả thù cho con trai mình không hoạt động rất lâu mỗi ngày đều ẩn nấu trong thành phố A, một bước cũng không rời khỏi là vì muốn tìm cơ hội tìm người của tiêu g i a để trả thù nhưng cô ta luôn không tìm thấy cơ hội đến khi cô sắp tuyệt vọng thì trương hy đột nhiên tìm cô ta vào hôm qua nói rằng nhìn thấy tiểu hy bị người của chu g i a bắt cóc và đang trốn ở vùng gần đây lý ngọc mấy tháng không có năng lượng không có khả năng đứng trong thành phố vì vậy luôn làm việc ở công trường này đầu tiên là vì khoảng cách gần mộ của con trai và thứ hai là vì bữa ăn nghe thấy tiểu thất ở gần đây cô ta lập tức bắt đầu tìm kiếm chỉ trong nửa tiếng trước cuối cùng cũng bị cô ta tìm thấy cô ta sử dụng một số thủ đoạn mờ ám để c h ó i chị gái và anh rễ của chu tử dương lại từ trong miệng họ nghe được tiêu lăng sớm sẽ đến cho nên cô ta không nghĩ gì liền tìm một con dao trái cây một lần nữa quay trở lại sân thượng nhưng mà cô ta đã lên kế hoạch rất lâu để trả thù cho con trai bây giờ có người đứng ra nói con trai mình xứng đáng chết với những tội lôi đã gây ra lý ngọc lắc đầu liên tục các ngươi lừa tôi tôi sẽ không tin các ngươi đâu tiêu lăng và lục sâm nghe thấy từ cô ấy từ miệng lý ngọc lục sâm siết chặt ngôi lý ngọc chúng tôi không có lý do lừa chị con trai của chị tính cách như thế nào thì tôi chắc chắn chị hiểu hơn bất cứ ai chị tự suy nghĩ lại còn nữa tôi nghi ngờ chị bị người khác lợi dụng rồi chị nói cô ấy là ai tôi không nói cho các n g ư ờ i biết lục sâm suy nghĩ một hồi có thể lừa dối lý ngọc như vậy dường như chỉ có một người có phải là trương hy hay không lý ngọc đã bị s ố c mặc dù cô ta không nói chuyện nhưng phản ứng đã giải thích mọi thứ quả nhiên là cô ta lục sâm nắm chặt nắm đấm và nói chị đừng tin người phụ nữ đó cô ta mới chính là người phụ nữ độc ác nhất cô ta đơn giản là muốn tay chị để hại người khác chương 904 l ụ c sâm rất hối hận lúc đó tại sao không dẹp luôn trương hy không thì hôm nay sẽ không có cảnh tượng này xảy ra lý ngọc cô ta đáng lẽ là tin tức gì cũng không tìm ra được bởi vì không ai nói cho cô ta biết nguyên nhân thực sự cái chết của lý dương người của lục gia bị tiêu ra cảnh báo qua sẽ không nói chuyện của lý dương ra ngoài càng không thể nói với lý ngọc và những người trong cuộc cũng không quen biết lý ngọc hóa ra là cái con trương hy lục sâm nắm chặt nằm đấm anh ta hít một hơi thật sau lúc n à y anh đã cất ánh mắt của tiêu lăng và lánh mạc vào đáy anh biết hai người họ chắc chắn là nghĩ cách cứu người và bây giờ việc anh ta phải làm là kéo dài thời gian lục sâm nhìn vào mắt lý ngọc và nói lý ngọc tôi biết bị không phải người xấu nếu như trong lòng chị có ý đồ xấu hoặc là có suy nghĩ khác sớm đã đưa lý dương vừa nông thôn đến thành phố a rồi nhưng mà nhiều năm qua chị đã một mình nuôi lớn lý dương thành người đều không nghĩ đến việc tìm đến lục gia nói thật tôi rất khâm phục chị tôi cũng tin chị chắc chắn sẽ không phân bừa bãi và làm hại người vô tội trong mắt lý ngọc lóe lên nước con dao găm trên tay cô ta từ từ thả l ỏ n g ra c â u lục sâm tiếp tục nói tôi cũng biết cái chết của lý dương cho chị một cú sốc lớn nhưng tôi dám đảm bảo với chị sự việc tuyệt đối không như những gì trương hy nói với chị cho dù bị muốn biết cái gì chị đều có thể hỏi tôi nếu như chị muốn trả thù vậy thì chị hãy tìm tôi tiểu thất cũng là nạn nhân lúc nãy cậu nói lý dương làm những điều đó là thật lý ngọc hỏi rất khó khăn đúng vậy lục sâm gật đầu rất chắc chắn quay đầu nhìn đám đông phía sau lý dương đã làm những điều đó chị có thể hỏi tất cả mọi người chúng tôi đều là người trong cuộc nếu như chị không tin chị có thể hỏi riêng xem rằng câu trả lời của chúng tôi có giống nhau không lý ngọc lắc lư người cô ta nhắm mắt lại lý dương cậu ta thực sự làm ra những chuyện này mắt của lý ngọc từ từ đỏ bừng lên cô ta rất miễn cưỡng để tin lời nói của những người này nhưng cô ta hiểu rõ con trai của mình lý dương cậu ta vì tiền tài mà nhận một người cha vì muốn có được công việc tốt và hẹn họ với trương hy khi có được thân phận và địa vị thì yêu cầu cô ấy sau này đừng liên lạc cho cậu ta nữa quá khứ đã trôi trong tâm trí đôi mắt lý ngọc càng trở nên đỏ hơn cậu ta còn chuyện gì không làm ra được nữa nhìn thấy nét mặt của lý ngọc từ từ thả lỏng lục xâm hít một hơi thật sâu tiếp tục nói lý ngọc chị là một người phụ nữ rất tốt là người đàn ông của lục ra đôi mắt mới bỏ rơi chị chị cũng là một người rất tốt tôi biết cái chết của lý dương đem lại cho chị tổn thương rất lớn nhưng đây không phải là lý do biến chị thành người xấu tiêu thất cô ấy thực sự vô tội lúc đó tiểu thất đi học và che giấu thân phận thực sự cô ta với lý dương hai người đã hẹn hò hai năm nhưng lý dương vì gia đình trương hy đáp ứng công việc đã không ngần ngại từ bỏ tiểu thất và hẹn hò với trương hy như vậy thì thôi sau khi bỏ rơi tiểu thất tôi và tiểu thất vô tình đến với nhau lý dương nhìn không vừa mắt tiểu hy sống tốt một lần lại một lần gây rắc rối cho tiểu thất với thân phận của tiểu thất cô ấy muốn đối phó với lý dương thực sự dễ dàng như đạp chết một con kiến nhưng trong lòng cô ấy lương thiện không bao giờ nghĩ đến việc làm tổn thương người khác nhưng mà lý dương và trương hy hai người từng bước từng bước ép chặt hai người họ làm ra rất nhiều điều tổn thương đến tiểu thất thậm chí hủy hoại tay cô ấy cô ấy mới là nạn nhân lớn nhất của vấn đề này nét mặt lý dương phức tạp trong đầu cô ấy dối tung bây giờ cô ta không biết lời nói của lục sâm và trương hy ai là thật ai là giả vừa quay đầu cô ta từ sân thượng trên cao nhìn thấy nơi t r ô n cất của lý dương gió rất lớn cơn gió hoành hành thổi đến mắt cô ta mở không lên nước mắt vừa rơi xuống thì bị gió thổi xuống mái bê tông dưới chân cô ánh mắt của lý dương từ từ bình tĩnh lại đúng dù cho lục sâm họ nói đều là thật nhưng thì sao chứ lý dương chết rồi đây là sự thật không thể chối cãi nghĩ đến đây tinh thần của lý ngọc lại bắt đầu điên loạn lên cô ta nắm chặt dao trái cây trong tay lạnh lùng nhìn đám đông vừa quay đầu thì phát hiện lục sâm không biết từ khi nào đây xe lăng đến gần bên cạnh cô ta lý ngọc lúc này phản kháng lên cô ta càng dừng sức xiết chặt con dao trong tay tay còn lại chỉ vào lục sâm cậu đừng qua đây lục sâm lập tức dừng tay việc đẩy xe lăn hai người cứng đơ tại chỗ lục xâm nhìn qua cổ của tiểu thất nhìn thấy trên cổ cô ấy có vết máu cơ thể căng thẳng lên lý ngọc chị đừng chấp mê bất ngộ nữ bây giờ chị thả tiểu thất ra chúng tôi có thể xem như chưa có gì xảy ra chị còn có thể về quê sống hoặc là chúng tôi cho chị một khoản tiền cuộc sống còn lại của chị có thể an p h ậ n tiền cô ta sớm đã không cần nữa người thân duy nhất của cô ta đã không còn nữa cô ta cần nhiều tiền để làm gì lý ngọc nghiến chặt rằng rốt cuộc là ai giết chết lý dương của tôi là tôi tiêu lăng tiến lên một bước lạnh lùng nhìn lý ngọc một người làm một người chịu cô muốn gì thì nhắm vào tôi đừng đưa người vô tội vào tôi nói cho c ô nghe lý dương lý do tại sao lại trở thành người như vậy thì chị cũng có trách nhiệm cho chuyện này cậu ta có tội đắc phải chịu lý ngọc kích động lên đúng ngay cả lý dương có tội đắc chịu thì cũng phải để pháp luật trừng phạt cậu ta m h không phải để các ngươi tự trừng phạt ngoài việc tội hiếp dâm không thành cộng thêm việc cố tình làm hại người khác ngay khi cô ta không hiểu pháp luật nhưng cũng biết rằng hai tội ác này được cộng lại thì cũng không phán quyết tội tử hình miễn là người không chết vậy thì con hy vọng nhưng bây giờ nói gì cũng trễ rồi lý ngọc túi đầu ánh mắt nhìn chằm chằm vào tiểu thất đột nhiên trở nên cực kỳ điên rồ lục s â m thấy tình hình không đúng cả n g ư ờ i đều căng thẳng lên lý ngọc chúng tôi tự trừng phạt là chúng tôi sai nhưng nếu như chị làm hại đến tiểu thất vậy chị không phải cũng đang tự trừng phạt sao chị làm như vậy thì khác biệt gì với tiêu g i a lý ngọc đột nhiên dừng lại đúng vậy cô ta làm như vậy thì có khác biệt gì với người của tiêu g i a lý ngọc chị nghe tôi nói lục xâm đ ẩ y xe lăn nhìn lý ngọc đang ngơ ngác vô c h i vô giác tiếp cận gần một chút anh ta hồi hộp và nói lý ngọc chúng ta có thể thương lượng chị muốn kết quả như thế nào chị đều có thể nói cho chúng tôi nghe không phải chị muốn người trong tiêu g i a bị trừng phạt sao được tôi đồng ý giúp chị chỉ cần thị thả tiểu thất ra chúng tôi có thể tìm phóng viên đến công bố những hành động xấu của tiêu lăng công khai vấn đề này cho tất cả mọi người biết rằng lý dương là bị tiêu lăng giết chết đến lúc đó mọi thứ náo loạn lên phía chính phủ chắc chắn không thể không quan tâm đến lúc đó tiêu lăng chịu đ ư ợ c những trừng phạt đáng có như vậy mới có thể đạt được mong muốn trả thù của chị lý dương đương yên cậu đồng ý giúp tôi chương chín trăm linh năm có một vợ kịch trong lòng lục sâm rất vui vội va nói đúng tôi đồng ý giúp chị chỉ cần chị thả tiểu thất ra chúng ta nói bất cứ điều gì cũng được lý ngọc nhìn lục sâm và nhìn tiểu thất ánh mắt bối rối từ từ cô đột nhiên muốn hiểu ánh mắt lại lạnh lùng trở lại không đúng không đúng các ngươi đang lừa tôi cậu đừng tưởng tôi không biết cậu đang lừa tôi cậu nói nhiều như vậy chỉ đơn giản là để tôi thả tiểu thất chỉ cần tôi thả cô ấy ra thì trong tay tôi không còn bất kỳ con tin nào nữa đến lúc đó không phải để người khác đến giết tôi tôi không tin các n g ư ờ i các n g ư ờ i đều là người xấu tôi sẽ không tin các n g ư ờ i nữa con tin nếu như chị không tin tôi tôi có thể làm con tin của chị lục sâm vội vã nói chị ở trong lục ra chắc hiểu tình trạng của tôi hai chân của tôi đã tê liệt chỉ có thể ngồi trong xe lan chị bắt cóc tôi sẽ thuận tiện hơn bắt cóc một người có tay có chân v à lại tôi cũng không chống cự lý ngọc tôi có thể làm con tin của chị hu hu hu đôi mắt tiểu thất đỏ bừng lắc đầu lia lịa người này ngốc sao không phải anh ta đã đi thụy sĩ sao cô rõ ràng tận mắt thấy máy bay của anh ta rời khỏi tầm nhìn tại sao anh ta lại quay về đỡ lấy gáo nước này anh ta không phải không yêu cô ta nữa sao đã như vậy tại sao lại đến trao đổi con tin hu hu hu mau đi lục xâm dường như nhìn ra sự lo lắng của tiểu thất cười với cô ta một tiếng anh biết e có rất nhiều câu hỏi đợi sự việc lần này trôi qua anh sẽ cho em lời giải thích tốt nói đến đây anh ta quay đầu lại nhìn sang lý ngọc lý ngọc thả tiểu thất ra không tôi không thể thả cô ấy lý ngọc nghiến chặt răng cô ta lắc đầu lùi lại một bước lục sâm sự việc này không liên quan đến cậu tôi cũng không cần cậu phải làm con tin của tôi tôi phải cho lý dương trả thù người làm hại lý dương là tiêu gia tôi chỉ gây rắc rối với tiêu gia còn cậu cậu đi xa một chút đi chuyện này không liên quan đến cậu cậu đừng lo lý ngọc ý miệng tôi không muốn nghe các người nói nữa lý ngọc nắm chặt con dao găm trong tay một tay kéo tiểu thất mặc dù tuổi tắc cô ta không nhỏ nhưng vì làm những việc nằm nhọc cho nên sức lực rất mạnh nắm lấy tiểu thất tiểu thất vùng vây cũng không được lý ngọc kéo tiểu thất đến rìa sân thương đám đông đều bị sốc cô muốn làm gì lý ngọc đối mặt với sự điên r ồ i các ngươi giết chết con trai tôi khiến tôi mấy tháng nay sống như một thây ma tôi cũng sẽ không cho các ngươi sống tốt tiêu lăng tôi sẽ không có cách đối phó với anh nhưng tôi cũng sẽ cho anh nếm mùi mất đi đứa con làm mùi như thế nào nói đến đây lý ngọc trực tiếp kéo tiểu thất ngồi đến trên sân thương nét mặt đám đông thay đổi rất lớn nét mặt của lục sâm trở nên đặc biệt khó coi lý ngọc chị đừng kích động tôi không có kích động lý ngọc nắm lấy sợi dây thừng sau lưng tiểu thất cả người tiểu thất đã lơ lửng trên không trung điều duy nhất cân bằng sức nặng của cơ thể là mép dưới mông của mái nhà trên sân thượng gió thổi điên cuồng thổi đến tóc của tiểu thất bay đi toàn bộ cơ thể cô ta lắc lư ngồi ở đó có nguy cơ rơi bất cứ lúc nào trong lòng của đám đông đều cực kỳ căng thẳng đây là sân thượng trên tầng 26. tiểu thất bị trói vào sợi dây thừng nếu như từ tầng trên cùng rơi xuống thì cô ấy chỉ có chết cả người tiểu thất đều toát mồ hôi cô ấy sợ độ cao ngồi ở tầng 26 nhìn xuống mọi thứ trở nên đặc biệt nhỏ bé cảm giác vô trọng lượng của cô khiến cô chóng mặt cô cố gắng lùi về sau nhưng không có tác dụng cái chết lần đầu tiên khoảng cách rất gần với cô ấy cả người tiểu thất đều co rúm lại cô ta sợ hãi thật sự sợ hãi so với lúc cô tám tuổi xém chút bị ném vào hộp đầy rắn còn sợ hơn sau khi chia tay cô tưởng rằng cô sẽ chết nhưng bây giờ cô ấy đã biết rõ r à n g cô ấy không muốn chết một chút cũng không muốn cô ấy tiếc nối ba mẹ tiếc nối anh trai tiếc nối bạn bè của mình càng tiếc nối lục sâm cô còn rất nhiều câu hỏi chưa kịp hỏi làm sao cô có thể chết như vậy h u h u h ủ cô lắc đầu lia lịa nhìn thấy tình hình lý ngọc điên cuồng và cười cô lôi ra tấm vải trong miệng tiểu thất để miệng cô ấy khôi phục lại tự do cô còn chuyện gì muốn nói với gia đình không nhanh chóng dùng một lần nói hết ra nước mắt của tiểu thất ngay lập tức chảy xuống cô quay đầu cơ thể gần như mất thăng bằng cả người gần như rơi từ sân thượng xuống đám đông sợ hãi hét lên ngay khi tiểu thất gần như nga xuống lý ngọc bám chặt sợi dây thừng của cô và không để cô rơi từ tầng trên xuống tiểu thất toàn thân toát mô hôi lạnh đặt đi tiểu thất tiêu lăng không thể kiểm soát và bước lên hai bước tiểu thất con chịu được một chút đặt đi sẽ nhanh chóng cứu con vâng trên khuôn mặt tiểu thất lạnh ngắt ánh mắt từ trên người t i ể u lăng sau đó nhìn hết tất cả mọi người cối u thì rơi vào người lục sông nhìn thấy lục sâm nước mắt cô rơi thành một hàng lục sâm anh ở đây khoảng cách lục sâm với tiểu thất chỉ khoảng một mét bởi vì đôi chân khuyết tật của anh ta cộng thêm việc anh ta không phải người của tiêu gia cho nên lý ngọc đối với sự đề phòng của anh ta ít hơn hai người khoảng cách rất gần có thể rõ ràng nhìn thấy biểu hiện của nhau trên ánh mắt anh không phải đi thụy sĩ rồi sao tại sao lại về rồi lục sâm cười trong đau khổ xin lỗi tiểu thất anh đã nói dối em nói dối cái gì anh yêu em anh luôn yêu em anh không nên lừa em để bên cạnh triệu đình đình tiểu thất đột nhiên mở to mắt nếu là như vậy tại sao anh ta phải lừa dối cô như vậy để cô ấy đau lòng nét mặt một lớp lạnh lùng gió thổi con dao vẫn bị cắt trên khuôn mặt đau đớn và đau đớn vậy tại sao anh xin lỗi tiểu thất anh có một khoảng thời gian khó khăn khó khăn sự khó khăn của anh ta để cô ta khoảng thời gian này đau khổ như vậy lục sâm còn muốn nói gì đó nhưng lý ngọc không cho hai người thời gian nữa nói xong chưa nói xong rồi thì không cần phải nói nữa nói đến đây cô ta quay người sang nhìn tiểu thất cô đừng trách tôi muốn trách thì trách ba cô nếu như không phải ông ta tôi cũng không làm ra điều điên rồ này nếu như thật sự như những gì họ nói lý dương thích cô như vậy vậy thì cô nên xuống đó cùng cậu ta nói xong lý ngọc cười đọc gác đột nhiên núi lỏng dây thường đang thắt của tiểu thất và dùng sức đẩy mạnh a tiểu thất hét lên ngoài tầm kiểm soát cô nhắm mắt lại những cảm giác rơi xuống không xuất hiện một bàn tay mạnh mẽ kéo cô ta lại lục sâm đã quan sát sự chuyển động của lý ngọc v ừ a này khi cô với tay ra và đẩy lục sâm cắn răng bay ra khỏi xe lăng và nắm lấy cổ tay tiểu thất nhưng bởi vì trọng lượng của quán tính quá lớn cả người anh ta đều bị tiểu thất kéo đi và bây giờ lục sâm một tay vịn h vào cạnh của sân thượng cơ thể hoàn toàn không thể điều khiển tay còn lại nắm chặt lấy tiểu thất hai người giống như một cây xin thịt bị xin ngoài sân thượng và phía bên dưới là chiều cao hàng chục mét hai người đều có nguy cơ rớt xuống bất cứ lúc nào đây cũng không nói sau khi lý ngọc phát hiện lục sâm đang kéo lấy tiểu thất hơi k h ự ợ c lại rất nhanh bà liền nắm chặt cây dao găm trên tay cắn răng nhìn vào tay lục sâm đang nắm lấy rìa sân thượng lục sâm tôi cần tìm là người của tiêu g i a nhưng chú lại cứ xông lên đây nếu như như thế giết một người cũng phải đền mạng giết hai người cũng phải đền mạng chú đừng có trách tôi vừa nói lý ngọc cầm lấy dao găm trên tay định đâm vào tay của lục sâm giữa tình thế nguy kịch lúc dao găm của lý ngọc đã cách lục sâm chỉ còn vài mấy mm tiêu cảnh thụy ở kế bên đột nhiên phi thân ập qua đây anh một chân đá qua đây một chân đá phăng cây dao trên tay lý ngọc dùng tốc độ nhanh nhất khống chế được lý ngọc không vung tôi ra vung tôi ra đôi mắt lý ngọc đỏ cả lên tôi phải thay con trai báo thủ cậu bỏ tay tôi ra mơ đi cảnh thụy khống chế chặt lý ngọc nhưng vừa xoay mắt lại trông thấy tay của lục sâm đang từng tí rơi xuống anh ngược tay không lưng nắm lấy cánh tay của lục sâm cố gắng lên vào ngay lúc này tất cả mọi người mới có phản ứng phi nhanh hướng về phía rìa sân thượng chạy đến dự tính kéo hai người lên nhưng lục sâm đã trụ không được nữa rồi đầu anh thấm đẫm mồ hôi cơn đau đớn quen thuộc từ dưới chân lan tỏa ra gần như trong một khoảnh khắc trên người anh đã ướt đẫm mồ hôi lạnh lục sâm g i ậ n đến tột độ tại sao tại sao lại ở giờ phút này phát bệnh lục sâm nắm chặt lấy tay tiểu thất trên người tiểu thất vẫn đang buộc dây lúc này với một tư thế rất kỳ dị bị treo trên giữa không t r u n g sắp sửa rứt xuống cả thân đều đổ cả mồ hôi sức lực trên người lục sâm cũng từng tí một tiêu hao d ầ n cộng thêm mồ hôi trong lòng bàn tay khiến lòng bàn tay càng trở nên chân hơn anh gần như không nắm chặt tiểu thất được nhìn vào người tiểu thất từng tí một trong lòng bàn tay anh tuột ra không tiểu thất em nắm chặt anh tiểu thất cũng rất muốn nắm chặt nhưng lục sâm đang nắm là tay phải của cô cánh tay phải của cô từ sau khi phế đi rồi ngay cả nhấc một bình nước cũng thấy khó khăn càng đừng nói là có thể mượn sức leo lên đó lục sâm anh buông em ra mau bung ô tay tiểu thất ngầm đầu nhìn thấy lục sâm tại vì dùng sức vẻ mặt cũng biến cả dạng trong mắt tức thì đỏ lên anh trai đã nắm lấy lục sâm chỉ cần lục sâm bung ô tay anh ấy liền có thể được giải cứu nhưng nếu hai người cứ dây dưa như thế mãi nói không chừng hai người đều sẽ rơi xuống dưới cô đã cảm giác được người của lục sâm đang rơi xuống nếu như hai người họ chỉ có một người sống sót tiểu thất hy vọng người có thể sống tiếp là anh ấy lục sâm buông tay mau buông em ra không lục sâm nghiến chặt răng sắc mặt nén đến đỏ cả lên anh tuyệt đối không buông tay anh cứ tiếp tục như thế này cả hai chúng ta đều sẽ rơi xuống dưới mau buông ra đi nước mắt tiểu thất không kiềm nén được rơi xuống cô nhìn vào mắt của lục sâm lục sâm Kiếp này gặp này anh, được em đã rất là vui em cũng chưa từng cảm thấy hối hận khi gặp được anh cũng không hối hận yêu anh lời nói này nghe làm sao giống như di ngôn vậy trong mắt của lục sâm cũng đỏ hẳn lên đừng nói vậy tiểu thất em nhất định sẽ ổn thôi cô cũng muốn ổn đấy muốn được ở bên anh muốn hỏi nỗi khổ riêng của anh rốt cuộc là gì nhưng bây giờ đã không còn thời gian nữa tiểu thất n g ầ n g đầu nhìn sang phụ thân và huynh trưởng gần như sắp bị điên cô dùng hết sức mình hét lớn lên đặt đi đặt đi đây tiêu lăng cũng giống cảnh thụy nắm chặt lấy cánh tay của lục sâm nhưng q u á trơn hai người căn bản không thể nắm chặt anh được tiêu lăng túi đầu nước mắt rơi xuống tiểu thất con phải cố gắng cố gắng đặt đi đã nhờ chú lánh mạc của con giúp đỡ rồi chú ấy đã đi được một khoảng thời gian lâu như vậy khẳng định rất nhanh sẽ có thể trở về giúp đỡ chúng ta nhất định sẽ cứu các con đặt đi đặt đi hứa với con một chuyện chuyện gì hãy đợi con lên đã sau khi con lên rồi đặt điều kiện gì với đặt đi đặt đi đều đồng ý với con không kịp nữa rồi tiểu thất cảm thấy cơ thể mình đang từng tấc một chân xuống cô dùng sức hét lên câu nói cuối cùng đặt đi nếu như con chết rồi cầu xin đặt đi đừng gây phiền phức cho lục sâm là bản thân con không cẩn thận cho nên mới bị người ta bắt cóc không liên quan đến anh ấy đặt đi đừng làm tổn thương anh ấy tiểu thất tiểu thất nhìn vào cơ thể lục sâm đang không kiểm soát được chân xuống hạ quyết tâm cuối cùng nhìn một mắt sâu thẳm vào lục sâm nở một nụ cười với anh lục sâm có một điểm báo cực kỳ không tốt tiểu thất lục sâm em yêu anh nói xong nụ cười của cô càng đậm hơn sau đó thả lòng tay ra cả người cô đều từ giữa không trung rơi xuống đó không lục sâm hét lên một tiếng như là con dã t h ú phát điên vậy anh dùng cái chân còn khỏe mạnh g dâm trên tường vùng v ẫ y mạnh tay thoát khỏi sự kéo lại của cảnh thụy và tiêu lăng đi theo tiểu thất cũng cùng nhau rơi xuống đó tiểu thất lục sâm ở giữa không trung nước mắt tiểu thất tung bay nhìn thấy lục sâm cùng cô nhảy xuống cô không kiềm chế được khóc lên anh tại sao lại ngốc như thế thật ra cũng chỉ là một khoảnh khắc hai người cùng nhau rơi xuống ở giữa không trung hai người ôm chặt lấy nhau lục sâm muốn chết cùng nhau chết tiếng gió tiếng hét lên vang lên đồng thời cảm giác mất trọng lực của trên cao rơi xuống cuối cùng cũng biến mất hai người rơi xuống đất cùng nhau mất đi ý thức anh ấy tại sao vẫn chưa tỉnh tiểu thất ngồi kế bên giường bất kể ai khuyên cũng không chịu rời khỏi nắm chặt lấy tay lục sâm ngoảnh đầu nhìn vào bác sĩ rốt cuộc là chuyện như thế nào các người không phải nói cùng lắm là hôn mê vài tiếng sao bây giờ đã là mười giờ tối rồi anh ấy hôn mê sắp gần mười tiếng rồi tại sao vẫn chưa tỉnh dậy bác sĩ thở dài bất lực trả lời câu hỏi lần thứ ba mươi hai của tiểu thất tiêu tiểu thư lục tiên sinh là tại vì phần đầu chắm đất tuy rằng hai người đều rơi xuống trên phao cứu sinh nhưng hai người là từ tầng hai mươi sáu nhảy xuống đấy nếu như không phải phao cứu sinh khá cao bơm hơi đầy đủ nói không chừng hai người rớt xuống đã mất mạng rồi tiêu tiểu thư cô may mắn hơn phần mông cô chắm đất cho nên vấn đề không lớn nhưng lục tiên sinh lại khác phần đầu của cậu ấy c h ạ m đất lực sung kích của tầng hai mươi sáu người bình thường đã chịu không được cô cũng hôn mê năm sáu tiếng rồi thời gian hôn mê của lục tiên sinh khẳng định sẽ dài hơn thôi tiểu thất vẫn là không yên tâm cô căng thẳng nhìn vào đôi mắt nhắm chặt của lục sâm lúc cô và lục sâm từ trên sân thượng rơi xuống vừa đúng lúc chú lánh mạc đã cho người bơm đầy khí của phao cứu sinh nếu không phải lục sâm kéo dài thời gian của lý ngọc đủ lâu hai người bọn họ khẳng định sẽ nát thành thịt bằm rồi không đúng nát thành nước ép dưa hấu rồi lúc cô tỉnh lại còn tưởng rằng bản thân chết rồi mở to mắt nhìn thấy cả gia đình quay quần ở giường bệnh biết được tình hình rồi cô lập tức đến tìm lục sâm nhưng không ngờ lục sâm vẫn trong trạng thái hôn mê ông xác định anh ấy sẽ tỉnh chứ yên tâm đi tiêu tiểu thư chúng tôi đã kiểm tra qua tình trạng sức khỏe của lục tiên sinh rồi ngoài những vết thương ngoài r a cơ bản không có vấn đề gì khẳng định sẽ tỉnh dậy được chỉ là vấn đề thời gian sớm muộn thôi chương 906 tiểu thất lúc này mới yên tâm chút bây giờ bác sĩ nói không sao rồi con có thể yên tâm chưa tiêu lăng đứng ở kế bên tiểu thất mau lên giường nằm nghỉ ngơi một lát đi con không muốn con muốn ở đây với lục sâm bác sĩ do dự một hồi nhìn vào tiểu thất và lục sâm cuối cùng vẫn nói ra lời nói tiếp theo của bác sĩ khiến cả người tiểu thất đều đứng cả hình nhưng tiêu tiểu thư nhảy lầu tuy rằng không có tổn thương gì nhiều nhưng cơ thể lúc đầu của lục tiên sinh lại có tình trạng rất nghiêm trọng tiểu thất đột nhiên kinh ngạc tình trạng gì bác sĩ lấy đơn kiểm tra mới ra đưa cho tiểu thất sắc mặt nặng nề cô xem thử đi trên đơn đều là một số từ danh từ tiếng anh chuyên ngành tiểu thất có một số nhìn không hiểu lắm cô cầu cứu nhìn vào tiêu lăng bên cạnh tiêu lăng lấy đơn kiểm tra ra nhìn qua một hồi cả người đều ngây ra đặt đi đặt đi tiểu thất nóng nổi rốt cuộc là chuyện gì thế đặt đi hay nói đi ánh nhìn của tiêu lăng bị thu hút bởi một từ vựng danh từ chuyên ngành phiên dịch thành tiếng t r u n g chính là ung thư xương ung thư xương tiểu thấy ý n h như là bị xét đánh vậy cả người đều cứng đờ ở đó ung thư xương rốt cuộc là bệnh gì cô không hiểu lắm nhưng cô biết từ ung thư này chỉ cần dính dáng đến ung thư đều là những bệnh không dễ dàng trị khỏi không thể nào lục xâm tại sao lại có thể có căn bệnh này được tiểu thất hoàn toàn không chấp nhận được sự thật này con không tin đánh chết con cũng không tin kiếm người hỏi rõ ràng đúng tiểu thất đột nhiên nghĩ ra điều gì từ phòng bệnh xông ra ngoài như bị điên vậy ngoài phòng bệnh chỉ có triệu đảo một mình đứng ở bên ngoài nhìn thấy tiểu thất anh vội vàng hỏi tiêu tiểu thư tổng tài chúng tôi sao rồi tỉnh lại chưa triệu đào tôi hỏi anh một câu hỏi anh nhất thiết thành thật trả lời tôi triệu đào nhìn thấy sắc mặt nặng nề của tiểu thất sắc mặt bất giác cũng nghiêm túc hẳn lên tiêu tiểu thư cô hỏi đi lục sâm bị bệnh ung thư xương chuyện này rốt cuộc là thật hay giả tiểu thất căng thẳng nhìn vào triệu đào nhắm kỹ khẩu hình của anh chỉ sợ anh nói ra câu trả lời khiến cô sẽ không chấp nhận được nhưng là thật đấy triệu đào cười đằng nói không nghĩ đến tiêu tiểu thư vẫn là biết rồi tổng tài tốn công tốt sức ẩ n giấu bao lâu nay không nghĩ đến vẫn là bị phát hiện ra thật đấy không ngờ là thật đấy ánh mắt của tiểu thất đen lại cơ thể đột nhiên trao đảo tiêu tiểu thư triệu đào vội vàng đỡ lấy cô cô không sao chứ không sao tại sao có thể không sao được tiểu thất rất đau khổ cô từ trong hôn mê tỉnh dậy biết được bản thân còn sống biết được lục sâm còn sống đừng nhắc là biết cô vui biết bao cô đã nghĩ hết rồi lục sâm lần này vì c ô ngay cả sinh mạng cũng không cần còn nói là người anh đang yêu vẫn là cô lý do tổn thương cô cũng là do anh có nỗi khổ riêng cô vui mừng đợi chờ lục sâm tỉnh dậy cô đã nghĩ cả rồi sau khi lục sâm tỉnh dậy nói cho cô biết nỗi khổ riêng của anh cô sẽ tha thứ cho anh sau đó hai người tái hợp với lại đây chính là kết cục viên mãn nhất nhưng bây giờ bác sĩ và triệu đào lại nói câu nghe lục sâm bị ung thư xương không tiểu thất không chấp nhận được sự thật này cô dùng sức lắc đầu không thể nào anh ta vô duyên vô cớ tại sao lại có thể bị ung thư tôi không tin tôi tuyệt đối không tin đâu triệu đào biết tiểu thất sẽ khó mà chấp nhận được anh nhìn vào vẻ mặt sẽ xịu đi bất cứ lúc nào của tiểu thất vội vàng đỡ lấy câu ngồi lên ghế ở ngoài phòng bệnh tiêu tiểu thư tôi biết cô khó mà chấp nhận được cũng như lúc tổng tài mới biết được chuyện này vậy ngài ấy cũng không có cách nào tin được tiểu thất muốn khóc nước mắt khô sơ trong t r ò n g mắt lại không chảy ra được không ngờ lại là thật đấy tại sao tại sao ông trời lại đối xử với anh ấy như thế tổng tài cũng hỏi qua câu hỏi này triệu đào xoa xoa gò má cứng đờ nếu như cô cũng đã biết rồi vậy tôi sẽ nói hết tất cả mọi chuyện cho c ô n g nghe tất cả mọi chuyện tiểu thất ngây người nhìn vào triệu đào tiêu tiểu thư còn nhớ mấy ngày trước khi cô và tổng tài chia tay không mấy ngày đó tổng tài đang làm việc kết quả tại vì bị bệnh phải nhập viện lần kia mà cô còn ở bệnh viện nhìn thấy triệu tiểu thư nhớ chứ trên thực tế lần trước tổng tài không phải là bệnh cảm bình thường triệu đào k h à n giọng nói lần đó đi bệnh viện đã kiểm tra tổng quát bác sĩ kiểm tra ra tổng tài bị mắc bệnh ung thư xương lúc ấy tổng tài dặn dò tôi và bác sĩ nếu như cô đến rồi thì nói câu nghe chỉ là bệnh cảm thông thường là được rồi sau đó sao nữa ngày đó tổng tài im lặng thời gian rất lâu tổng tài biết ngày đó ngài ấy cứ không về nhà hơn nữa điện thoại gọi không được cô khẳng định sẽ đến công ty tìm ngài ấy cho nên cô ý dặn dò tổng giám thiết kế la na nói cô ấy nghe nếu như cô đến rồi hay nói ngài ấy trong bệnh viện còn triệu tiểu thư cũng không phải ngẫu nhiên trong bệnh viện gặp được đâu là tổng tài gọi điện cho triệu tiểu thư cố ý nhờ triệu tiểu thư giúp đỡ đấy tiểu thất ôm lấy đầu cô đã không còn cách nào để suy nghĩ nữa tại sao phải làm như thế tại vì lúc đó tổng tài đã nghĩ cả rồi nếu như là ung thư xương thật hơn nữa còn là giai đoạn cuối vậy ngài ấy sẽ lấy danh nghĩa là tái hợp lại với triệu tiểu thư chia tay với cô trong mắt tiểu thất đã chứa đầy nước mắt cô đã hiểu rõ rồi cũng cuối cùng cũng biết được nỗi khổ riêng của lục xâm rồi cho nên sau đó anh ấy nói đi công tác thật ra cũng không phải đi công tác thật đúng không triệu đào cười đáng gật đầu đúng vậy lúc đó gạt cô đi công tác ở thụy sĩ trên thực tế là tại vì bên thụy sĩ bên đó có một căn bệnh viện chuyên chữa trị ung thư xương có rất nhiều chuyên gia khám bệnh ở đó tổng tài trong lòng lúc đó vẫn còn ôm lấy tia hy vọng cuối cùng ngài ấy hy vọng kiểm tra của bệnh viện trong nước bị sai sót cho nên đi khám lại nhưng được kết quả vẫn là như nhau tiểu thất bất động ngồi trên ghế lúc đó tin tức này đả kích vô cùng vô cùng lớn với tổng tài ngài ấy ở thụy sĩ được mấy ngày mẫu thân của tổng tài khuyên tổng tài trực tiếp đừng về nước nữa ở thụy sĩ tiếp nhận trị liệu nhưng tổng tài không đồng ý sau đó chúng tôi hai người cùng nhau về nước triệu đ à o như là sợ làm tiểu thất hoảng sợ vậy âm thanh rất là nhẹ nhàng tổng tài sau khi về nước sợ lỡ thời gian cô cho nên nhờ triệu tiểu thư giúp đỡ sau đó liền có chuyện sau đó xảy ra tôi và triệu tiểu thư khuyên ngài ấy kể sự thật cho câu nghe nhưng tổng tài không chịu ngài ấy nói nếu như nói câu nghe rồi cô khẳng định sẽ không rời khỏi mà chăm sóc ngài ấy cuối cùng làm lỡ đi thanh xuân của cô hơn nữa hơn nữa nếu như ngài ấy qua đời lúc đó hai người còn đang trong lúc tình n ồ n g cô khẳng định cả đời không thể quên được ngài ấy cho nên tổng tài mới dùng biện pháp tàn nhẫn như vậy để cô triệt để từ bỏ ngài ấy triệu đào đem những lời nói đã nén rất lâu trong lòng một hơi nói ra tất cả kế hoạch đều dựa theo dự tính của tổng tài tiến hành hôm qua chúng tôi đã ngồi trên chuyến bay đi thụy sĩ rồi nhưng trong lúc luân chuyển tiêu cảnh thụy tiên sinh tại vì rất nôn nóng chuyện cô mất tích đã gọi điện thoại cho tổng tài sau khi tổng tài biết được tin tức cô mất tích lại ngồi chuyến máy bay về nước trong ngày đó bay về đây nước mắt của tiểu thất cuối cùng đã v ỡ hào xuống thì ra đây mới là chân tướng của sự việc tiểu thất biệt miệng lại đau khổ khóc không nên lời lục sâm sao anh ấy lại như thế này sao anh ấy lại như thế này ung thư xương lại còn là giai đoạn cuối cô phải làm sao tương lai của họ sẽ như thế nào triệu đ à o nhìn thấy tiểu thất khoác không thể khống chế nổi khóe mắt cũng đỏ ừng lên tiêu tiểu thư sự việc đến ngày hôm nay đã không còn giấu nổi nữa nếu không chúng tôi cũng không thể về nước những điều tôi nói với với trước kia là vì chủ tịch gần đây bệnh tình biến chuyển xấu ngày càng nhanh mỗi khi phát bệnh càng lúc càng thấy đau hơn nếu cứ tiếp tục như vậy cơ bản sẽ không phải là cách tốt tiểu thất ngẩn người nước mắt tuôn rơi anh ấy bệnh này thật sự không thể chữa được sao trước mắt đôi với trị liệu ung thư xương chỉ có cách tháo khớp triệu đào s a u khi biết được bệnh tình của lục sâm đã tìm rất nhiều dữ liệu nhìn thấy tiểu thất nhìn về phía mình cười khổ nói sau khi chủ tịch phát hiện ra bị ung thư x ư ơ n g tôi đã khuyên anh ấy đi thụy sĩ làm phẫu thuật nhưng chút tịch không chịu đi tại vì sao tại vì sao tháo khớp có thể giữ được mạng tại sao không đi làm phẫu thuật tiêu tiểu thư cô không biết sao triệu đảo thở dài nói chủ tịch ngài ấy vốn là một người hoàn toàn bình thường vì bị thai nạn xe đã làm một lần tháo khớp rồi anh ấy đối với việc tháo khớp tương đối không có thiện cảm thà nguyện tiếp nhận việc duy trì trị liệu chứ nhất định không muốn tháo khớp anh ấy nói cho dù có chết anh ất cũng không muốn lại bị mất đi đôi chân nữa đây vẫn chưa phải là điều quan trọng triệu đ à o nhẹ nhàng nói lần trước chúng tôi đi thụy sĩ kiểm tra bác sĩ đã nói các tế bào ung thư đang lan rộng nếu như không nhanh chóng làm phâu thuận các tế bào ung thư đã lan rộng ra toàn thân tới lúc đó ngay cả thần đại la hạ thế cũng không thể cứu được người nữa rồi tiểu thất kinh ngạc tới mức nước mắt cũng không còn rơi được nữa thì ra nghiêm trọng tới như vậy triệu đào nghiến chặt răng tiếp tục nói t i ể u tiểu thư tôi và mẹ của chủ tịch đã khuyên anh ấy một thời gian rất dài rồi chủ tịch nhất định không chịu làm phẫu thuật bây giờ cô đã biết chuyện này rồi cho nên cầu xin cô cô khuyên khuyên chủ tịch đi lời nói của cô nói không chừng anh ấy lại nghe làm phẫu thuật trong nước không thể sao triệu đào lắc đầu đối với vấn đề ung thư xương chuyên gia trong nước không nhiều mà thiết bị cũng không được đầy đủ nếu như trong nước làm phẫu thuật tỷ lệ thành công là rất thấp thụy sĩ thì không như vậy mẹ chủ tịch đã tìm được bệnh viện bệnh viện đó là bệnh viện trị liệu ung thư xương nổi tiếng nhất toàn thế giới không chỉ có bác sĩ ngay cả y tá cũng tương đối có kinh nghiệm tỷ lệ thành công cũng rất cao tiểu thất cắn chặt môi cho nên lục sâm anh ấy vẫn là muốn rời đi gặp tiểu thất vẫn luôn không có phản ứng gì tâm triệu đào thấy gấp gáp hơn tiêu tiểu thư tôi biết rồi tiểu thất nắm chặt tay cùng lắm cô đi thụy sĩ cùng với anh ấy cô nhất định sẽ giúp anh hồi phục tiểu thất nước mắt lên nước mắt vừa lăn xuống đ ố n g trở nên đặc biệt sáng tôi sẽ khuyên anh ấy đi thụy sĩ làm phẫu thuật kể cả có bị mất đi đôi chân thì cũng đã làm sao chỉ cần vẫn còn sống những việc khác cô không quan tâm tiểu thất để triệu đào đi về nghỉ ngơi một mình c ô u ngồi trên ghế ngoài hành lang bệnh viện suy nghĩ về vấn đề bệnh tình của lục sâm gió đêm tương đối lạnh hành lang lạnh hun hút có gió đêm thổi tới những cơn gió đó gần như thổi tận vào trong xương thủy lạnh như cuộc chiến mà tiểu thất đang phải đối mặt bây giờ cô cũng không biết mình ngồi bên ngoài tổng cộng bao nhiêu giờ trong đầu chỉ có một cách nghĩ cô nhất định nhất định phải ở bên lục sâm khi anh gặp khó khăn nhất tiểu thất không biết thời gian đã qua bao nhiêu lâu cửa phòng bệnh được mở ra từ bên trong tiêu lăng từ bên trong lộ đầu ra ngoài nói với âm thanh nhỏ nhất lục sâm tỉnh rồi tỉnh rồi tiểu thất vội vàng đứng ra khỏi ghế nhanh chóng xông thẳng vào phòng bệnh vừa xông tới cửa phòng đống bị tiêu lăng túm lại đặt đi vừa nãy những lời con và triệu đảo nói ta đều nghe thấy hết rồi tiểu thất mật người đặt đi tiêu lăng thở dài đưa tay vuốt vuốt đầu tiểu thất ta mặc dù không tán thành cách làm của lục sâm nhưng nói cho cùng anh ta cũng nghĩ cho tương lai sau này của con tiểu thất tiêu lăng nhẹ nhàng gọi một tiếng nhìn tiểu thất ngừng lên tiêu lăng đắn đo một lúc mới nói tiểu thất mã m ỉ con nói đúng con đã là người trưởng thành rồi đặt đi không nên tham gia qua nhiều vào tình cảm đời giống của con lục sâm có thể vì con làm được tới mức này ta cũng rất kinh ngạc con việc sau này của con con tự mình quyết định nhé tiểu thất mơ hồ nhìn tiêu lăng nguyên cả ngày hôm nay thự tại cô đã nhận quá nhiều việc đ ặ kích bây giờ trong đầu cơ bản không chuyển động chút nào đ ạ t đi bố vừa nói gì tiêu lăng thở dài nhìn vào mắt tiểu thất nói ý của đ ạ t đi là muốn nói lần này hoặc là những việc sau này không cần biết con có quyết định như thế nào đ ạ t đi cũng đều đứng về phía con có không ý k i ế n gì tiểu thất kinh ngạc không ngừng ngay lập tức trong tim cô như được rót vào một cốc nước ấm làm giảm đi độ lạnh lẽo toàn thân đặt đi được rồi đừng nói nữa tiêu lăng xoa đầu tiểu thất có lời gì muốn nói thì vào nói với lục sâm đi đặt đi cả ngày không về nhà mạ mỹ con chắc chắn rất lo lắng đặt đi về trước ngày mai sẽ tới gặp các con sau vâng tiêu lăng mở cửa phòng bệnh gật gật đầu với tiểu thất sau đó đi ra ngoài đối với lục sâm tiêu lăng bây giờ không có gì muốn nói nữa người con trai có thể vì con gái mình ngay cả bản thân cũng không cần anh còn muốn kén chọn gì nữa sao nhưng đối với cách suy nghĩ của lục sâm anh trăm lần không đồng tình hai người có thể ở bên nhau không cần biết sẽ xảy ra chuyện gì đều cần hai người cùng gánh vác nếu như hôm nay người bệnh đổi t h à n h anh anh nhất định sẽ không để tô tố rời xa anh bởi vì thời gian đã quá ngắn ngủi rồi cho nên mới càng cần trân trọng thời gian hai người ở bên nhau không phải sao nhưng đây là chuyện của lục sâm và tiểu thất hay người họ có cách nghĩ riêng của mình anh muốn quản cũng không được nhưng mặc dù quản không được bọn họ nhưng anh có người cần phải xử lý chu tử dương gia đình đó lại còn lý ngọc anh nhất định sẽ không bỏ qua nếu như không phải vì người nhà chu ra tham lam nhất định sẽ không bắt cóc tiểu thất mà nếu như gia đình họ không gây ra chuyện ngay cả lý ngọc đó muốn bắt cóc con gái anh đơn giản mà nói như là thiên phương dạ đàm càng không thể nói bọn họ còn suýt chút nữa làm mất mạng tiểu thất và lục sâm chu gia lý ngọc không để cho cho bọn họ nhận sự trừng phạt thích đáng bọn họ chắc không biết là tiêu gia không phải dễ có thể đậu vào mà thời gian này tiểu thất cũng không muốn nghĩ tới chuyện chu gia và lý ngọc gặp phải chuyện gì nữa t h ì m cô bây giờ chỉ tràn ngập có lục sâm tiến bố rời đi xong tiểu thất đẩy cửa phong bước vào vừa bước vào trong phòng quả nhiên nhìn thấy lục sâm rồi bước chân của tiểu thất khựng lại trên tay lục sâm chuyển nước tinh thần có thể nhìn rõ là không được tốt mắt khép h ờ vừa nghe thấy tiếng động anh nghiêng đầu quay lại nhìn thấy tiểu thất không giấu nổi nụ cười hiển hòa nhìn cô tiểu thất qua đây chương chín trăm lẻ bảy khoe mắt tiểu thất nóng rực bắt đầu dần rơi lệ cô cảm thấy bản thân mình như một con gốc vì sao lục sâm xanh sao tiểu tụy như vậy cô trước kia đáng lẽ ra phải nhận ra nhưng sau lại không thấy được điều đó cơ chứ anh nằm trên giường bệnh so với lúc chia tay đó khuôn mặt còn gầy hơn rất nhiều từ cổ nhìn lên thu gọn lại nhất là sắc mặt xanh sao trắng bệnh trên gương mặt hoàn toàn không có chút hồng hào nào dù có nhìn thế nào cũng có thể nhận ra là người không có sức khỏe nhưng cô tới tận bây giờ mới phát hiện ra tiểu thất muốn tắt cho bản thân mình một cái nếu như cô sớm phát hiện có lẽ nào kết quả sẽ không giống như bây giờ lục sâm qua đây lục sâm vầy vây tay với tiểu thất tiểu thất hít hít mũi bước nhanh tới bên giường bệnh nắm lấy bàn tay của lục sâm ngồi xuống mép giường bệnh lục sâm cô muốn nói gì đó nhưng trong lúc này tất cả như kẹo bông nghẹn lại dồn lên tận mũi nghẹn ngào một câu nói cũng không thành lời có bị thương không không có tiểu thất cố nén không để cho mắt ướt đưa tay nắm chặt lấy tay lục sâm tay anh vẫn giống như trước kia sạch sẽ móng tay được cắt gọn gàng ngón tay dài thon nhưng gầy đi rất nhiều tay gần như không còn thịt nữa tiểu thất mím chặt môi lục sâm sao anh lại để mình thành ra như thế này em đều biết rồi à tiểu thất khỏe mắt đỏ nếu không phải triệu đào nói với em anh vẫn còn muốn giấu em đến cả cuộc đời này sao lục sâm cười khổ nếu như có thể anh thật sự muốn giấu cả đời từ khi chúng ta từ trên tầng lầu rơi xuống anh đã cảm thấy khẳng định chết chắc rồi nếu như vẫn còn có thể sống lại khẳng định đem sự thật toàn bộ nói với em không nghĩ được rằng triệu đào lại nói trước với em một bước rồi cậu ấy nói gì với em vậy nói về bệnh tình của anh khổ h ải của anh còn có cả tình phi của anh xem ra toàn bộ đã nói với em rồi khi lục xâm trở về nước đã biết được rằng mọi chuyện không thể giấu được nữa thấy triệu đào nói hết mọi chuyện cho tiểu thất anh cũng không tức giận chỉ cười một tiếng nói tên đó đúng là có cái miệng lớn lục sâm anh vẫn còn có thể cười được sao cô đang lo lắng chết được anh là người bệnh sao lại có thể giống người không xảy ra chuyện gì như vậy lục sâm c ư ờ i mình một chút tiểu thất thấy vậy nhanh chóng dựng dừng lên sau lưng anh đỡ một chiếc gối đỡ anh dựa vào gối như thế nào có thoải mái hơn chút không ừ có muốn uống nước không không khác có đói không em nghe triệu đảo nói bọn anh sau khi lên máy bay không còn ăn thêm gì nữa tới bây giờ cũng đã một ngày một đêm rồi bụng anh có khó chịu không nếu như đói em xuống lầy mua cho anh chút gì đó ăn lót dạ anh không đói một khoảng thời gian dài như vậy sao lại có thể không đói tiểu thất nhìn lục sâm hoài nghi thật sự không đói lục sâm nắm chặt lấy tay tiểu thất cười nhìn cô chắc là vừa ngủ dậy dạ dày vẫn chưa hoạt động bây giờ thật sự không cảm thấy đói cũng không cảm thấy khó chịu thật không còn thật hơn cả chân trâu trên thực tế lục sâm thật sự một chút cũng không đói thời gian này tỷ lệ phát bệnh của anh càng lúc càng cao mỗi lần phát bệnh xong một chút đồ ăn cũng ăn không nổi nếu không trong một thời gian ngắn như vậy sao lại có thể gầy nhiều như thế vậy nếu như anh đói nói với em nhé được hai người nắm chặt tay nhau lục sâm cảm thấy tay của tiểu thất có chút lạnh nhìn thấy cô vẫn mặc chiếc áo bệnh nhân mỏng manh tung chăn ra vô vô xuống vị trí bên cạnh nằm lên đây liệu có đẻ vào anh không tiểu thất việc gì cũng không sợ chỉ lo thân thể của lục sâm không được thoải mái lục sâm bây giờ đối với cô mà nói là một người bệnh cần được bảo vệ nhất giống như lo sợ đang nắm giữ cái gì đó trong tay bỗng làm rơi võ vậy giống như sẽ tan biết mất kiểu đó cô đắn đo vẫn chưa dám trèo lên sao lại có thể yếu ớt tới như vậy lục sâm kéo tiểu thất lên giường cười nhìn cô đừng nghe triệu đảo nói nghiêm trọng tới như vậy thật ra không có đáng sợ như thế đâu anh lại còn lừa em được rồi anh chứng nhận cũng có một chút đáng sợ nhưng chỉ có khi nào phát bệnh mới khó chịu thôi mà em lại nhẹ như vậy một chút sức nặng anh vẫn có thể chịu được lúc này tiểu thất mới thấy yên tâm an tâm nằm trong vòng tay của lục sâm hai cô dán chặt vào trước ngực lục sâm nghe thấy tiếng nhịp tim quen thuộc của anh nước mắt tiểu thất gần như lan xuống không nghĩ được rằng cuộc đời này của cô vẫn có thể được chạm vào lục sâm nghĩ tới thời gian vừa qua thật là khó khăn tiểu thất ôm chặt lấy tay của lục sâm nước nở nói lục sâm anh có biết anh quá đáng như thế nào không em thật sự suýt chút nữa gần như bị anh sát thương tan nát cói lòng rồi sao anh lại có thể nhận tâm đến vậy anh có biết những lời lạnh giá khi đó anh nói với em trong thâm tâm em đau khổ tới nhường nào em biết là anh muốn tốt cho em nhưng anh có nghĩ tới cảm nhận của em không em thả cùng anh chấp nhận sự thật này cũng không muốn chia tay không rõ ràng như thế này em còn suýt chút nữa hận anh rồi anh cũng có biết nếu như có một ngày em biết được sự thật em hận mình đến như nào lục sâm trầm mặc cách của anh tuy là có t ầ n nhẫn nhưng anh không còn cách nào khác xin lỗi đừng nói xin lỗi với em tiểu thất ngầm đầu nhìn vào mắt lục sâm lục sâm nếu như anh thật sự cảm thấy có lỗi với em thế thì những ngày về sau hãy đối xử tốt với em một chút em không cần biết anh có bị ung thư hay không cũng không quan tâm anh là giai đoạn đầu hay cuối chỉ cần vẫn còn thời gian chúng ta sẽ luôn ở bên nhau không bao giờ chia lịa được không lục sâm đắn đo không trả lời câu ngay lập tức lục sâm sau khi lục sâm biết tiểu thất mất tích trong đầu anh chỉ muốn tìm thấy cô chắc chắn cô được an toàn bây giờ mọi chuyện đã bại lộ bản thân anh vẫn chưa kịp nghĩ tới chuyện sau này sẽ sinh sống như thế nào lục sâm từ từ thở dài anh đưa tay xoa đầu cô tiểu thất để cho anh suy nghĩ một chút có được không chuyện này còn có gì phải suy nghĩ tiểu thất ôm chặt lấy eo của lục sâm nói chung lần này anh đừng nghĩ là có thể đuổi được em lần này không cần biết anh đối với em tuyệt tình như thế nào em cũng sẽ không tin anh nữa em kỳ ẻn quyết không rời xa anh lục sâm cười khổ cực anh đã nỗ lực một thời gian dài có phải là không công rồi anh thử thuyết phụ cô c tiểu thất em vẫn còn trẻ vừa mới hai mươi b ố tuổi sau này vẫn còn nhiều khả năng em phí thời gian dành cho anh đối với em một chút ích lợi cũng không có triệu đào chắc cũng không nói với em lần trước khi tới thụy sĩ kiểm tra bác sĩ nói với anh tế bào ung thư đã lan ra rồi mà kể cả có làm phẫu thuật tỷ lệ thành công cũng rất thấp em theo anh như thế này thật không xứng đáng không ai nói không xứng đáng ánh mắt tiểu thất kiên định nhìn anh lục sâm chỉ cần nguyện ý là xứng đáng đối với em chỉ cần có thể được ở bên anh dù có khổ cực thế nào em cũng nguyện ý tất cả đều xứng đáng lục sâm thở dài tiểu thất anh không cần phải dùng bất kỳ cách nào để thuyết phục em đâu anh thuyết phục không nổi em sắc mặt tiểu thất kiên định nếu như anh dám trốn khỏi em em kể cả có ruổi theo tận tới chân trời góc bể em cũng nhất định đuổi bắt anh quay trở lại lục sâm đột nhiên trầm mặc hơn lần này anh thật không biết mình quay trở lại là đúng hay là sai anh cười khắc khổ bây giờ người bước vào v ư ợ t thẳm là anh rồi cuối cùng hai người họ ai cũng không thuyết phục ai hai người tự giấu đi nỗi lòng của mình mơ mơ hồ hồ chìm vào giấc ngủ ngày hôm sau vừa mới sáng sớm tiểu thất rất sớm đã tỉnh dậy khi cô tỉnh lại lục sâm vẫn chưa thức giấc cô nhẹ nhàng từ trên giường bệnh bước xuống đơn giản sửa soạn lại bản thân một chút sau đó đi xuống lầu lục sâm đã một ngày hai đêm không ăn gì rồi nếu cứ tiếp tục như vậy không phải biện pháp tiểu thất quyết định đi xuống lầu mua đồ ăn sáng cho lục sâm đợi khi tiểu thất mua đ ồ ăn sáng quay lại vừa định đẩy cửa bước vào lại nghe thấy trong phòng bệnh có tiếng cãi nhau mẹ mẹ đừng nói nữa con đã quyết định rồi con điên rồi con có biết con đang lấy tính mạng của mình ra đ ù a không dù cho tình cảm có tốt tới đâu cũng không thể đem tính mạng của mình ra đặt cược như vậy chứ lục sâm con bây giờ nhất định phải đi thụy sĩ tiếp nhận trị liệu với mẹ mẹ đừng nói nữa con nhất định không về đâu tiểu thất ngoài cửa đứng ngẩn người không về là vì cô sao tiểu thất đắn đo không biết con nên đi vào hay không trong lúc cô còn đang đắn đo cửa phòng bệnh đột nhiên được mở ra mẹ lục sắc mặt đầy tức giận tiểu thất hơi ngẩn người một chút gì người tới không phải là ai khác chính là mẹ ruột của lục sâm mẹ lục nhìn thấy tiểu thất cũng ngẩn người một chút trong phút chốc ánh mắt của bà sượt qua rất nhiều loại tình tiết làm tiểu thất không hiểu nổi ánh mắt lẩn khuất điều gì đó làm người ta hoàn toàn không hiểu nổi bà lời nào cũng không nói túi đầu nhìn tiểu thất đang mặc quần áo bệnh nhân trên tay cầm theo đồ ăn sáng mím mím môi thở dài mở của phòng bệnh đi vào nhé tôi ra ngoài một chút nói xong cũng không nghe tiểu thất trả lời đã rời khỏi phòng bệnh tiểu thất đơ ra trước cửa phòng bệnh tay nắm chặt túi đồ ăn sáng cô đâu phải làng ốc có thể rõ ràng cảm nhận được mẹ lục lần này đối với cô có chút ghét bỏ cô nhớ rõ ràng lần trước khi mẹ lục về nước bà đối với cô tương đối vừa ý rất nhanh tiểu thất nghĩ ra rồi cười khổ sự xuất hiện ở bệnh viện của lục sâm bây giờ đều là do cô nhưng đối với người phạm bản thân là một người mẹ con mình bị người khác hại cho gần như tính mạng bị đe dọa tâm tình chắc chắn sẽ không được tốt rồi tiểu thất cắn chặt ngôi mẹ lục không đối với cô gào thét mắng nhiếc đã rất tốt rồi tiểu thất dạ tới đây tiểu thất nghe thấy tiếng của lục sâm không nghĩ được chuyện gì khác nữa nhanh chóng cầm đồ ăn sáng đi vào trong phòng bệnh lục sâm vẫn nằm trên giường bệnh lúc này không còn nhìn rõ là anh vừa tức giận xong sắc mặt hiên h u i không thành lời ánh nắng ngày hôm nay rất tốt từ ngoài của dọi vào vừa vặn toàn thân hình vừa lục sâm hiện hưu ở trong đó hình bóng của anh như được hòa vào cùng với ánh sắc màu tiểu thất gần như ngẩn ngơ luôn đứng đó làm gì qua đây ồ mặt tiểu thất đỏ l ư ợ n g định thần lại nhanh chóng cầm đồ ăn sáng đi tới cô mở túi túi đầu nhìn lục sâm em vừa xuống lầu mua cho anh một chút cháo anh đã có một thời gian dài không ăn gì rồi bây giờ chắc chắn rất đói phải không nhanh ăn chút đồ ăn được trên thực tế lục sâm không thấy đói nhưng anh không muốn để tiểu thất lo lắng nhanh chóng đỡ bác từng ngụm từng ngụm uống ngon không ừ cũng không tồi lục sâm quay đầu nhìn tiểu thất em ăn gì chưa em ăn rồi anh nhanh ăn đi đợi chút nữa lạnh là không ngon nữa đâu được trong lúc lục sâm ăn sáng tiểu thất nhớ lại mẹ lục không kiềm được hỏi gì tới lúc nào vậy vừa tới lục s â m túi đầy nhẹ nhàng nói đêm qua đang nhẹ ra anh đã phải tới thụy sĩ rồi có gọi điện trước để bà tới đón nhưng khi anh về nước tương đối bận quên mất không nói với bà bà ở sân bay đợi không thấy người nên gọi cho triệu đ à o nghe nói tình hình ở bên này xong ngay lập tức ngồi máy bay qua đây tiểu thất nhẫn mại miết ngón tay em vừa nghe thấy cuộc đối thoại của hai người rồi lục s â m ngón tay bông ngược lại quay qua nhìn chăm chú vào tiểu thất tiểu thất cắn chắn n ô i nhẹ nhàng hỏi lục sâm g ì muốn anh tới thụy sĩ tiếp nhận trị liệu sao anh lại không đi em nghe triệu đào nói ở thụy sĩ bác sĩ rất chuyên nghiệp nếu như anh đi tiếp nhận trị liệu còn nữa nếu như phẫu thuật thành công anh sao lại không đi có phải là vì em lục sâm mím chặt ngôi ánh mắt trầm mặc hơn thấy vậy tiểu thất nhanh chóng nói anh đừng từ chối g ì đều chỉ vì muốn tốt cho anh anh như thế này làm cho g ì thấy tổn thương đó mà anh cũng không cần phải suy nghĩ cho em đ â u em có thể đi cùng anh mà còn có thể chăm sóc anh nữa không được lục sâm từ chối tiểu thất ngẩn người vì sao lục sâm không nói lý do là gì chỉ kiên định nói một câu không được là không được tiểu thất anh đã suy nghĩ kỹ rồi anh quyết định không đi thụy sĩ được chỉ ở lại trong nước cái gì tiểu thất ngay lập tức vội vã cô gần như từ ghế đầu nhảy lên thế sao được triệu đào nói rồi chuyên gia trong nước tương đối ít anh vẫn nên tới thụy sĩ ở đó sẽ tốt hơn đừng nói n ạ anh đã quyết định rồi lục sâm tiểu thất anh đã đưa ra quyết định từ trước tới nay không bao giờ thay đổi lục sâm đặt bát cháo ở trên tay xuống kéo tiểu thất tới bên cạnh giường nhìn vào mắt cô nói việc này tối hôm qua anh đã suy nghĩ kỹ rồi em yên tâm đi anh có dự định của bản thân yên tâm cô sao có thể yên tâm được bệnh tình của anh bây giờ giống như một khối thuốc nổ được đặt ở trong tim của tiểu thất lúc nào cũng có thể bộc phát từ tối qua sau khi biết được chuyện bệnh tình của lục sâm cả trái tim cô gần như thắt lại chỉ sợ lục sâm phát bệnh lo lắng cho các tế bào ung thư của anh lại tiếp tục phát tán cả đêm cô không dám nủ say lục sâm chỉ cần chuyển mình hơi thở của cô cũng gần như ngừng lại cô gần như không thể khóc vì cô sợ cô khóc rồi thâm tâm lục sâm sẽ càng đau khổ hơn lục sâm em cầu xin anh đó anh có thể nghe lời em lần này không chúng ta cùng nhau đi thụy sĩ trị bệnh có được không tiểu thất nắm chặt lấy tay của lục sâm như vậy đối với anh mới là tốt nhất mà lục sâm anh không nghĩ tới việc khác cũng nên nghĩ chút tới tương lai của chúng ta có được không chỉ cần có một chút hy vọng chúng ta cũng phải thử tương lai của chúng ta vẫn còn rất nhiều khả năng thế nếu nhủ chủ định là thất bại thì sao tim tiểu thất ngay lập tức thình thịch cô lắc đầu từ chối khả năng đáng sợ này cô kinh hoàng nói không thể nào nhất định không thể phẫu thuật nhất định thành công nhất định không có thất bại khẳng định không thể chương chín trăm lẻ tám tiểu thất lục xâm đập tan tia hy vọng của cô ấy anh hôm qua ở bệnh viện chụp ít quang đã phát cho bác sĩ bên thụy sĩ xem rồi bác sĩ đã cho câu trả lời rõ ràng cho dù anh bây giờ đi thụy sĩ làm phẫu thuật cắt bỏ chân tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật cũng chỉ có thể là 20%, m à cho dù anh may mắn là 20% đó phẫu thuật thành công rồi biến chứng sau phẫu thuật vẫn có thể lấy đi tính mạng tiểu thất sững sờ hoàn toàn không thể đón nhận sự thực này không phải là 30% sao làm sao mà như thế này làm sao có thể vì vậy anh đã không tính làm phẫu thuật rồi lục sâm nắm lấy tay của tiểu thất nhẹ nhàng hôn một cái lên mu bàn tay của cô anh cũng hỏi qua nác sĩ rồi nếu như duy trì điều trị anh vẫn có thể có thời gian nửa năm nếu như đã không thể giấu giếm em nữa vậy thì anh đâu cũng không đi cho dù có chết anh cũng muốn chết ở quê hương mình không tiểu thất nghe đến từ chết dường như sụp đổ anh sẽ không chết tuyệt đối sẽ không chết được ánh mắt lục sâm thê lương nhìn tiểu thất tiểu thất em không muốn nghe em không muốn nghe lục sâm bình tĩnh nắm lấy đôi tay của cô đang che thai lại bỏ xuống sắc mặt vẫn bình thản dường như không phải là đang nói về chuyện của bản thân mình tiểu thất nếu như em bây giờ đến nghe cũng không muốn nghe rồi thật sự đến lúc đó em phải làm sao tiếp nhận được nha đầu ngốc đừng ngốc nữa cả n g ư ờ i tiểu thất đờ đẫn ra cả một ngày hôm đó tiểu thấy tận mắt chứng kiến dáng vẻ đau khổ khi lục sâm phát bệnh giây phút phát bệnh sắc mặt anh đau khổ kinh khủng toàn thân đều co rúm lại thành hình dạng con tôm toàn thân đều run lẩy bẩy trên n g ư ờ i phút chốc toát ra một tâng lớp mồ hôi lạnh tiểu thất hoàn toàn bị sợ hãi thành nớ ngẩn rồi lục sâm lục sâm anh đừng hù dọa em bác sĩ bác sĩ nhanh đến à sau khi bác sĩ đến anh ấy lập tức bị đẩy vào trong phòng cấp cứu ngay lập tức thì một loạt hành động cấp cứu tiểu thất đứng xứng sở trước cánh cửa phòng cấp cứu chỉ cảm thấy khắp người đều lạnh đến tận xương và đứng cùng cô chờ đợi bên ngoài cánh cửa phòng cấp cứu còn có lục mẫu sắc mặt của bà không có tốt hơn tiểu thất hai người họ đều căng thẳng cơ thể run dày cả lên thời gian ở tại một thời điểm nào đó thật sự dài đẳng đắng như thế này cũng không biết chờ đợi thời gian bao lâu bác sĩ mới đẩy cánh cửa phòng cấp cứu ra tiểu thất và lục mẫu dương như cùng lúc tiến đến vây lại bác sĩ lục sâm làm sao rồi bác sĩ tháo khẩu trang xuống sắc mặt nặng nề tạm thời không có nguy kịch nữa nhưng tình trạng bệnh của người bệnh đã chuyển biến trầm trọng nếu như không nhanh chóng tiếp nhận điều trị sợ rằng bất cứ lúc nào đều có thể sẽ nguy kịch đến tính mạng người nhà các vị vẫn là sớm chuẩn bị trước tâm lý thì tốt hơn chuẩn bị tâm lý những từ này dường như tiếng sấm hai hùng vậy đánh xuống đỉnh đầu của tiểu thất khiến c u a phút chốc không có động tính nữa lục sâm trong lòng của cô lục sâm không gì không thể làm làm sao có thể trong khi cô sững sờ ở đó hộ l y đã đẩy lục sâm từ trong phòng cấp cứu đi ra tiểu thất nhìn về hướng lục sâm lục sâm nằm trên chiếc giường bệnh đơn sắc mực trắng bệnh đôi mắt nhắm n g h i ề n lục mẫu cơ thể trong váng hai người mở to đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hộ lý đẩy lục sâm đến phòng theo dõi bệnh nặng phòng theo dõi bệnh nặng không cho phép người nhà bệnh nhân được vào trong tiểu thất và lục mẫu đều bị chặn lại ở bên ngoài hai người đều là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ nguy kịch như thế của lục sâm sợ hãi khiến sắc mặt của hai người trắng bệnh khắp người mất lực ai cũng không nói gì cũng không biết trôi qua bao lâu lục mẫu cuối cùng hoàn hồn lại một chút bà nhìn về hướng đang trông ngóng trước cửa phòng bệnh của tiểu thất mím chặt lại môi tiểu thất bác có thể nói chuyện với cháu không nói chuyện nói cái gì ạ nói chuyện của lục sâm tiểu thất ngơ ngác nhìn về hướng của lục mẫu ở đây không phải là noi để nói chuyện có thể cùng bác ra ngoài nói không lục mẫu nói xong xoay người rời khỏi hành lang tiểu thất nhìn theo bóng hình của lục mẫu lại nhìn vào trong phòng bệnh của lục sâm cắn môi bước đi theo lục mẫu đi ra khỏi tòa nhà ánh nắng bên ngoài thoáng chốc chiếu rội đến nhưng ánh mặt trời cũng không thể khiến hai người bọn họ cảm thấy ấm áp hơn sau cùng lục mẫu ngồi trên một chiếc ghế dài trên bãi cỏ trong bệnh viện nhìn thấy tiểu thất theo sau bà vô vô vị trái ghế bên cạnh mình ngồi đi tiểu thất thành thành thật thật ngồi xuống bắt cháu đừng nói gì trước trước hết nghe bác nói được không tiểu thất cắn lấy đôi môi nhẹ nhàng gật đầu cô có dự cảm lục mâu muốn nói với cô khẳng định không phải là chuyện tốt đẹp gì tiểu thất bệnh tình của lục s â m cháu cũng nhìn thấy rồi lục mâu khuôn mặt mãn mệt mỏi xoa xoa nhẹ khuôn mặt cứng đơ nói tình trạng thế này của nó tiếp tục không nhận phẫu thuật cơ bản sẽ không có tuổi thị quá dài để sống bác sáng sớm hôm nay đã khuyên nó cùng bác trở về thụy sĩ nhưng lại bị nó từ chối rồi tiểu thất nắm chặt lấy ngón tay lục mẫu đ ỗ n g nhiên nhìn hướng về tiểu thất cháu biết nó tại sao lại từ chối không tiểu thất ngơ ngác nhìn lục mẫu lục s â m nói với cháu tỷ lệ phẫu thuật thành công không cao đúng nhưng đó chỉ là một trong những lý do mà thôi ngoài ra còn một nguyên nhân càng quan trọng hơn đó là bởi vì cháu bởi vì cháu không sai lục mẫu cười khổ sở nói lục s â m nó không yên tâm cháu con trai của bác bác hiểu rõ nó là lo lắng cháu vừa mới biết bệnh tình của nó còn không có kịp để tiếp nhận sự thật thì phải đối mặt với cuộc phẫu thuật của nó bởi vì tỷ lệ thành công của phẫu thuật đích thực rất thấp nó lo lắng nếu như nó phẫu thuật không thành công nó không chịu được một loạt công kích này vì vậy mới lựa chọn tiếp nhận điều trị bảo tồn tiểu thất cắn chặt lấy đôi môi ánh mắt của lục mẫu chấp chấp t u ô n rơi nước mắt nó trước đây tiếp nhận điều trị bảo tồn mà lại không đi thụy sĩ lưu lại bên cạnh cháu chính là bởi vì hàng ngày ở bên cạnh cháu khiến cháu nhìn thấy nó phát bệnh nhìn thấy nó chịu d à y vò như thế cháu sẽ tiếp nhận để có chuẩn bị tâm lý sự ra đi của nó như vậy thì cho dù đến một ngày nó ra đi rồi cháu cũng sẽ không đón nhận không nổi bác tiểu thất bác biết yêu cầu của bác đối với cháu mà nói rất khó khăn nhưng bác cầu xin cháu cháu khuyên lục sâm đi thụy sĩ điều trị được không tỷ lệ phẫu thuật thành công là không cao nhưng rốt cuộc vẫn là có một tia hy vọng sống nó như thế này kéo dài đợi tế bào ung thư lan truyền đến khắp cơ thể thì chỉ còn đợi chết thôi lục mẫu nắm chặt lấy tay của tiểu thất tiểu thất cháu xem như bác cầu xin cháu đó cháu khuyên lục sâm đi thụy sĩ đi lúc này cũng chỉ có lời của cháu nó có thể nghe thôi cháu khuyên qua rồi cháu nói cháu sẽ cùng anh ấy đi thụy sĩ nhưng anh ấy không đồng ý nước mắt của lục mẫu lại rơi xuống tiểu thất cháu biết lục sâm tại sao không đồng ý không cô không biết đầu của cô hai ngày hôm nay đã chịu côn kích quá nhiều hoàn toàn không có cách nào suy nghĩ tại sao ạ vẫn là bởi vì cháu lục m ẫ nước mắt từng dòng từng dòng rơi xuống tiểu thất đợi lần này lục sâm tỉnh lại rồi cháu lại đi khuyên khuyên nó chỉ cần cháu nói cháu không đi cùng nữa nó nhất định sẽ đồng ý thôi tại sao ạ tại sao lục sâm sẽ không đồng ý cho cô đi cùng bởi vì nó không muốn để cháu nhìn thấy sự đau khổ và thảm hại của nó lục mẫu là thật sự quá hiểu rõ lục sâm bà nắm thật chặt tay tiểu thất tiểu thất nếu như cháu thật sự muốn vì lục sâm tốt hơn xem như bác cầu xin cháu đó cháu để nó yên tâm tiếp nhận điều trị được không được không tiểu thất rơi vào trong hai điều khó khăn nếu như cô gật đầu đồng ý rồi thì biểu thị cô muốn để lục sâm rời xa cô nhưng lần rời đi này có thể là vĩnh viễn đều sẽ không quay lại nữa nhưng nếu như không đồng ý lục sâm chỉ có thể bị bệnh của anh ấy kéo dài đến chết tiểu thất ôm lấy mặt hoàn toàn không thể có cách nào lựa chọn tiểu thất bác biết cầu xin này có chút khó khăn đối với cháu nhưng bác cũng là không có cách nào khác lục mâu mắt đấm lệ giọng nói bi thương cả đời này của bác có lôi quá nhiều với lục sâm rồi nó từ nhỏ đã không cảm nhận được cái gì của tình thương và tình mẹ không dễ dàng gì bác có thể xích lại gần nó nhưng thời gian của những năm gần đây do xuất hiện chuyện như thế này nếu như có thể bác nguyện người bị bệnh là bác chỉ cần có thể đổi lại cho lục xâm một cơ thể khỏe mạnh muốn bác làm cái gì bác cũng tình nguyện bác không dám tưởng tượng được cứ như thế mở to mắt nhìn con trai của mình từng chút một mất đi sự sống là cảm giác gì tiểu thất xem như là bác van xin con đó chỉ cần cháu đi khuyên nó nó nhất định sẽ nghe cháu tiểu thất hé mở miệng nhưng một từ cũng không nói ra nổi cô lại có thể làm sao chứ bác cháu có thể cho cháu suy nghĩ một chút không nguyện suy nghĩ thì là chuyện tốt rồi lục mẫu cảm khích nắm lấy tay của tiểu thất tiểu thất thật sự cảm ơn cháu tiểu thất chỉ có cười khổ sở hai ngày tiếp theo dưới yêu cầu của lục sâm anh lại từ trong phòng theo dõi bệnh nặng chuyển đến phòng bệnh phổ thông vừa bị hộ lý đẩy vào phòng bệnh lục sâm liền nhìn thấy ánh mắt lo lắng của tiểu thất lục sâm bị giật mình rồi phải không lục xâm vậy gọi tiểu thất tiểu thất lập tức cắn môi ngồi lên bên thành giường lục xâm xoa xoa đầu của cô nhẹ nhàng nói an ủi cô đừng lo lắng chỉ là nhìn thì có sợ hãi một chút thực tế không có vấn đề gì con tim của tiểu thất đ ỗ n g chốc xoắn thành một nắm rối mù đau ghê gớm đều đã vào phòng cấp cứu rồi bị bác sĩ đưa ra giấy thông báo nguy kịch rồi cảm đến an ủi cô nói không có gì nếu như như thế xem là không có gì vậy tình trạng sao mới được xem là có chuyện khoang mắt của tiểu thất đỏ hửng nhìn lục sâm mới ở trong phòng theo dõi bệnh nặng hai ngày lục sâm đã gầy đi cả một vòng tinh thần mệt m ỏ i sắc mặt trắng bệnh nhìn đặc biệt khiến người khác đau lòng tiểu thất lại nghĩ hồi sáng hôm nay lời của đặt đi đặt đi đã cho người đi điều tra rồi trong nước đích thức không có chuyên gia sánh bằng ở thụy sĩ bệnh viện đó ở thụy sĩ đặt đi xuống điều tra một chút thiết bị y tế cũng tốt bác sĩ chuyên nghiệp cũng giỏi đều là đỉnh cao trên thế giới bây giờ nếu như có thể đưa lục sâm qua đó là sự lựa chọn tốt nhất nghĩ đến đây tiểu thất nhắm nghiền đôi mắt lại tiểu thất ừng tiểu thất hoàn hồn nhìn vào đôi mắt vẫn đen tuyền như xưa của lục sâm trong ánh mắt lấp lánh giọt lệ cô nắm chặt lấy tay của anh khó khăn nói lục sâm đi thụy si đi. cặp may của lục sâm nhăn lại hai người nhìn nhau phút chốc ai cũng không nói lên lời cũng không biết trôi qua bao lâu lục sâm mới cười nhẹ là mẹ anh kêu em đến khuyên anh phải không anh đi thụy sĩ điều trị không chỉ là tâm nguyện của bác gái cũng là tâm nguyện của em tiểu thất nước mắt ngập tràn nghẹn ngào nói lục sâm hai ngày vừa qua em nhìn anh ở trong phòng theo dõi bệnh nặng nhìn anh từng chút một gầy đi mà không thể làm gì cảm giác này thật sự quá đáng sợ nếu như có thể em tình nguyện người bị bệnh là em ông trời đối với anh không công bằng rồi đã khiến anh mất đi nhiều như thế tại sao còn muốn anh mất đi sức khỏe bây giờ duy nhất có hy vọng có thể điều trị tốt cho anh chỉ có là đi thụy sĩ thôi em cầu xin anh đó anh đi qua đó điều trị được không không lục sâm vẫn cứ như cũ từ chối tiểu thất em đừng nói nữa anh đã suy nghĩ xong rồi anh không muốn lãng phí thời gian điều trị nữa đây làm sao có thể nói là lãng phí thời gian tiểu thất nỗ lực thuyết phục anh lục sâm xem như là nghĩ cho chúng ta về sau anh đi qua đó điều trị được không em sẽ ở bên cạnh anh luôn ở bên cạnh anh đây cũng không có khác gì ở trong nước anh đồng ý em được không luôn ở bên cạnh anh lục sâm nghe thấy lời này sắc mặt càng thêm kiên định không anh đã quyết định rồi ở tại trong nước điều trị bảo tồn lục sâm tiểu thất anh biết em đang nghĩ cái gì nhưng anh là thật sự không muốn đi nước ngoài anh đã nói rồi cho dù đi thụy sĩ tỷ lệ thành công của phẫu thuật không cao nếu đã như vậy thì cần thiết gì anh không muốn đến chết cũng chết ở đất khách quê người lục sâm đừng nói nữa anh đã quyết định rồi thời gian còn lại tiểu thất liên tục nỗ lực thử thuyết phục lục sâm đi thụy sĩ điều trị nhưng thái độ của lục sâm vẫn như cũ kiên định không đổi chút ít cũng không có ý nhộn bộ tiểu thất dường như dùng hết tất cả biện pháp nhưng vẫn thuyết phục không được lục sâm mà trong mấy ngày ngắn ngủi này bệnh tình của lục sâm lại một lần nữa tái phát lần này tái phát so với trước đây còn thêm g â y go bệnh viện không những đưa ra giấy thông báo nguy kịch mà s á c mặt còn nghiêm trọng báo cho tiểu thất và mọi người bệnh tình của người bệnh rất không khả quan trong nước hiện tại trình độ điều trị vẫn không có biện pháp khoảng thời gian vừa rồi mà mọi người ở trong bệnh viện tôi nhìn thấy điều kiện của người nhà mọi người không tồi nếu như có điều kiện như thế này thì nhanh chóng chuyển viện đi nếu như lại kéo dài tình trạng này nữa cơ thể người bệnh chỉ sẽ càng ngày càng yếu đến lúc cơ bản không chịu nổi chuyến bay dài vì vậy các vị nhanh chóng cho quyết định đi nghe thấy lời của bác sĩ lục mẫu sụp đổ hoàn toàn bật khóc t h ẳ n g thiết tiểu thất tóm chặt lấy cổ tay của bác sĩ lục sâm rõ ràng nói cho cháu nếu như điều trị bảo tồn anh ấy vẫn có tuổi thọ nửa năm tại sao bác sĩ thở dài nhẫn mại giải thích cơ thể của người bệnh càng ngày càng yếu đi hiệu quả của điều trị bảo tồn cũng không quá tốt v à lại tế bào ung thư đã từ từ di căn rồi nếu như lại không làm phẫu thuật nữa tình hình sợ rằng sẽ càng nguy hiểm tiểu thất cắn chặt lấy đôi môi dường như có thể nếm được vị máu thanh cô khó khăn hỏi ra câu cuối cùng nếu như không làm phẫu thuật anh ấy còn có thể sống bao lâu bất kỳ lúc nào đều có thể có nguy hiểm đến tính mạng tiểu thất trước mắt tối sầm đôi chân lảo đảo tiêu lăng và tiêu cảnh thụy đứng ở sau lưng cô vội vã đỡ lấy cô tiểu thất tiểu thất dựa vào bả vai của cha mình nắp nghẹn ra tiếng bất kỳ lúc nào đều có nguy hiểm đến tính mạng tại sao lại như thế làm sao lại như thế đặt đi con phải làm sao đây người nói cho con cần phải làm sao tiêu lăng cũng không biết làm sao khuyên tiểu thất chỉ có thể an ủi xoa đầu cô đừng lo lắng mọi chuyện đều sẽ tốt dần lên thôi thế nhưng sự an ủi nhẹ nhàng như thế cơ bản không có tác dụng đôi mắt tiểu thất nhìn chằm chằm lục xâm một lần nữa bị đưa vào phòng theo dõi bệnh nặng khi mà từ trong phòng cấp cứu đ ẩ y ra anh ấy vẫn đang hôn mê đôi mắt nhắm nghiền cho dù là đang trong hôn mê anh ấy dương như cũng đang chịu đựng hành hạ dày vò sắc mặt nhìn thấy rõ đau khổ mà cặp mày càng nhăn lại dính vào nhau nhìn thấy lục sâm như thế tiểu thất đau lòng khó chịu hơn cô nói với bản thân t i ể u tiểu thất mày không thể tiếp tục ích kỷ như thế nữa chương 909 phòng chăm sóc đặc biệt chỉ có một tiếng buổi chiều từ 3 giờ 30 phút đến 4 giờ 30 phút cho phép người nhà vào thăm sau khi thương lượng với lục mẫu lục mẫu để thời gian cho tiểu thất tiểu thất mặc bộ đồ đã được sắt trùng mặt thì đeo khẩu trang ngồi bên cạnh giường bệnh lặng lẽ nhìn lục sâm đang bị hôn mê trên người anh đầy cắm đầy ống bên cạnh giường thì có máy đo nhịp tim tiểu thất nhẹ nhàng nắm tay lục sâm lục sâm anh biết không em thực sự rất yêu anh cũng không lỡ rời xa anh nhưng cô của bây giờ không có lựa chọn nào nữa cô không có cách nào nhìn chằm chằm lục sâm phát bệnh được mỗi lần anh phải vào phòng cấp cứu cô cảm giác như chính cô là người bị cấp cứu cảm giác nghẹn thở toàn thân cô còn không dám tưởng tượng nếu cấp cứu lục sâm mà không cứu được thì kết quả sẽ như thế nào tiểu thất hít một hơi thật sâu nhìn kỹ lục sâm cô như muốn khắc sâu hình ảnh lục sâm vào tâm trí để sau này không thể quên được nước mắt tiểu thất từng giọt từng giọt rơi xuống lục sâm em sẽ cho mình yếu đuối hai ngày nữa đợi anh khỏe lại em nhất định nhất định sẽ kiên cường anh không đi đột nhiên truyền đến tiếng nói làm tiểu thất giật mình cối đầu xuống thì nhìn thấy mắt lục sâm mở ra lục sâm lục sâm anh tỉnh rồi lục sâm nắm lại tay tiểu thất tay anh gần như không có chút sức lực nào cảm giác có thể bông u ra bất cứ lúc nào tiểu thất vội dùng hai tay nắm chặt tay anh lục sâm anh có điều gì muốn nói với em quả thực l ụ c sâm không hề nhúc nhích được nữa thực sự là anh bây giờ quá yếu chỉ cần cử động một chút là toàn thân toát mồ hôi tiểu thất lấy khăn bông đã được sát trùng lau mồ hôi trên t r ắ n anh nhìn vào mắt anh nói nhẹ nhàng em không đi lục sâm do em quá ích kỷ tại em luôn muốn giữ anh bên cạnh vốn em chỉ muốn anh bên cạnh em hai ngày sau đó em sẽ đưa anh đi thụy sĩ nhưng mà không được bác sĩ nói nếu anh không tiếp nhận phẫu thuật ngay thì bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng lục sâm em không thể nhìn anh thế này được nên em và mẹ anh vừa thương lượng mai sẽ đưa anh đi thụy sĩ em biết anh lo lắng cái gì em hiểu anh lo em đi thụy sĩ sẽ phải chăm sóc anh sẽ làm em mất đi tuổi thanh xuân mất đi tự do anh không muốn em đi thì em không đi em ở đây tự mình sống cuộc sống của mình nước mắt trong mắt tiểu thất lóe lên anh không cần lo cho em em có người thân bạn bè sự nghiệp cái gì cũng tốt anh không cần lo lắng cho em tiểu thất anh nghe em nói hết đã được không tiểu thất hít hơi nói tiếp nếu không cho em nói đợi tí nữa chắc em không có dũng khí để nói hết lúc sâm nhìn cô với ánh mắt yếu đuối em nói em sẽ đợi anh hai năm tiểu thất nắm chặt tay lục sâm anh đi thụy sĩ điều trị thời gian này em sẽ không hỏi bất kỳ ai về tình hình của anh em cũng cho em hai năm thời gian cũng cho tình cảm của chúng ta hai năm trong thời gian hai năm này em sẽ không chấp nhận một ai có tình cảm đến với em và em cũng không yêu ai em sẽ đợi anh nhưng nếu nếu sau hai năm anh không quay lại em sẽ cố gắng quên anh tiểu thất như n g h ẹ thở nói khó khăn nói quên anh sau đó tìm một người thích hợp kết hôn sinh con mắt lục sâm đỏ lên với ánh mắt lướt qua tiểu thất coi như quyết định như vậy được không tiểu thất cố gắng cười cho qua nhưng hai bên mép dường như khó có thể nhếch lên cười thì đã hạ xuống đây là cách mà em đã nghĩ rất lâu anh thấy cách này có được không ừ cổ họng lục sâm nghẹt lại anh biết vì sao tiểu thất lại làm như vậy cho họ hai năm thời gian nếu anh ấy phẫu thuật thành công thời gian hai năm là để anh chăm sóc lại sức khỏe nhưng nếu nếu không may anh sẽ rời xa thế giới này ít ra tiểu thất dành cho mình hai năm thời gian khoảng thời gian chờ đợi này cũng là thời gian để cô chuẩn bị tâm lý cho dù sau hai năm nữa cô có nhận được tin anh đã chết thì cũng qua hai năm rồi trong tim cô cũng đã có vết thương rồi nhưng chắc chắn sẽ không quá đau khổ thế chúng ta coi như giao ước vậy nhé mai anh đi t h ủ y sĩ sao lục sâm lại không muốn sống tiếp nhưng anh lại không muốn tiểu thất q u a tổn thương quá buồn nên anh mới quyết định không điều trị muốn ở bên cạnh cô nhưng không ngờ rằng cô kiên cường hơn nhiều so với tưởng tượng của chính mình có thể nghĩ ra tất cả các cách có thể nghĩ lục sâm khó khăn đành gật đầu ừ mai anh đi t h ủ y sĩ ngay tối hôm đó lục sâm quyết định chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt sang phòng chăm sóc bình thường đương nhiên là đối với bệnh tình của anh không có lợi gì nhưng vì mai anh ấy đi thụy sĩ rồi nên lục mẫu cũng không ngăn cản suy cho cùng nếu không may thì đây cũng là khoảng thời gian cuối cùng anh và tiểu thất có thể bên nhau tối hôm đó cả hai người đều không ngủ hai người bên cạnh nhau bên giường bệnh tiểu thất không ngừng dặn d ò lục sâm đến nước ngoài rồi nhớ phải chăm sóc bản thân ừ nếu có nhớ em thì viết thư cho em không đừng gửi tiểu thất từ giường bệnh ngồi dậy lấy từ trong túi mình một bức ảnh cô để bức ảnh lên tay lục sâm nếu nhờ em thì ngắm bức ảnh này ừ hai người cố gắng kiềm chế không khóc tiểu thất không muốn khóc vì cô sợ cô khóc lục sâm càng buồn trong phòng đèn đã tắt hai người vai kể vai trên giường tiểu thất nhìn lên trần nhà nếu em nhớ anh thì phải làm sao đây lục sâm im lặng em sẽ không gọi điện thoại cho anh cũng không liên lạc với anh tiểu thất để cho lục sâm yên tâm nhẹ nhàng nói nếu em nhớ anh thì em sẽ viết thư cho anh rồi em sẽ t ấ t trong phòng em đợi khi nào anh về em sẽ lấy hết ra cho anh xem ừ lục sâm giọng trầm và t h ấ p nói ở thụy sĩ nhớ nghe lời mẹ em hỏi triệu đào rồi triệu đào sẽ đi thụy sĩ cùng anh để chăm sóc anh anh và triệu đ à o đã làm cùng bên nhau mấy nay nên cũng hiểu nhau tìm anh ấy giúp đỡ cũng tiện hơn ừ sống núi tiểu thất cay cay cô không thể nói tiếp được nữa nếu nói nữa chắc cô sẽ hòa khóc cô ôm chặt lục sâm cảm nhận thân nhiệt của anh đầu chui và o á o của anh bố đã sắp xếp máy bay trực thăng cho mọi người sáng sớm mai mọi người có thể xuất phát lục sâm ôm chặt tiểu thất không nói lời gì lục sâm ừ anh nhất định nhất định anh phải quay lại nhất định nhất định phải quay lại lần này thì lục sâm không có trả lời tiểu thất cũng chỉ nói có một lần cũng không nói lại hai người chỉ dựa vào nhau cùng bên nhau trải qua một đêm ngắn ngủi tiểu thất chưa bao giờ mong thời gian trôi chậm lại như bây giờ chạm thêm chút nữa càng chậm càng tốt nhưng thời gian từ trước đến giờ đều không có sự thay đổi vì bất kỳ ai một đêm như vậy trôi qua thật nhanh ngày thứ hai trời vẫn tờ mờ sáng tiểu thất đã tỉnh cô nằm trong lòng lục sâm cửa quậy chút xíu lục xạ ảm cũng mở mắt nhìn anh cúi đầu xuống nhìn tiểu thất mắt anh có chút đỏ có cả những tia máu nhỏ giọng khàn khàn dậy rồi vâng tiểu thất ra khỏi tràn anh nghỉ thêm chút nữa em đi xem mọi người chuẩn bị xong chưa ừ sức của lục sâm vẫn rất còn yếu căn bản không có sức cử động ánh mắt dịu dàng nhìn tiểu thất nhìn rất lâu không có rời đi t i ể u thất vệ sinh cá nhân cơ bản mở cửa phòng bệnh thì đã nhìn thấy đám người bố mẹ anh trai còn có cả lưu tuyển và lục mẫu nhìn thấy tiểu thất từ phòng bệnh đi ra mọi người gần như đứng hết dậy tiểu thất nhìn thấy mọi người tim có có chút lo lắng mọi người đều chuẩn bị hết rồi ừ cảnh thụy trả lời anh đi đến bên cạnh tiểu thất đặt tay lên vai cô bố đã chuẩn bị xong máy bay trực thăng bây giờ đang ở khoảng đất không của bệnh viện có thể cất cánh bất cứ lúc nào mọi thứ của lục sâm đã chuẩn bị xong hết chưa anh ý thì cần gì chuẩn bị gì tiểu thất cắn môi nhân viên y y tế đâu yên tâm bố đã sắp xếp hết rồi bố đã tìm những bác sĩ tốt nhất của bệnh viện đi cùng sẽ luôn có nhân viên y tế chuyên nghiệp nữa họ sẽ đưa lục sâm qua thụy sĩ rồi quay lại giữa đường sẽ chăm sóc lục sâm tiểu thất nắm c h ặ t áo có phải nhanh như thế không cảnh thụy đánh mắt nhìn phòng bệnh rồi lại nhìn tiểu thất tiểu thất em còn có gì nói với lục sông không có gì thì mau mau nói đợi chút nữa là phải cất cánh rồi cái gì cần nói thì tối qua cũng nói hết rồi tiểu thất mở phòng bệnh nén nước mắt để nhân viên y tế đưa anh ý lên máy bay đi tình trạng của anh ý bây giờ không thể tự đi được cảnh thụy thở dài ừ để anh đi gọi người mọi người đứng trước cửa phòng bệnh lục mẫu tràn nước mắt chân thành nhìn tiểu thất tiểu thất thực sự c ả m ơn cháu rất nhiều nếu không phải là tiểu thất khuyên thì lục sâm thả chết chứ không chịu đi tiểu thất cố cười một cách kiên cường tô tố biết bây giờ tiểu thất rất buồn đi đến bên cạnh cô nhẹ nhàng ôm cô tiểu thất con làm thế là đúng mã h m y đừng khóc để lục sâm đi được k i ê n tâm vâng tiểu thất dùng hết sức để kìm nén nước mắt mấy người cùng nhau vào trong phòng bệnh lục sâm ở trong phòng bệnh nhìn thấy nhiều người như thế n h ì n không nổi hẽ ra nụ cười tráng bậy ru b u ồ n anh nhìn hướng về tiêu lăng và tô tố cùng rơi lưu tuyển nhỏ tiếng dặn dò về sau tiểu thất làm phiền mọi người rồi tiêu lăng cau mày trầm giọng nói tiểu thất bên này cậu hoàn toàn yên tâm đi chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cho nó cậu bây giờ quan trọng nhất là chăm sóc tốt cho cơ thể mình nếu như lục sâm thật sự không còn sợ rằng thương tâm nhất vẫn là tiểu thất bây giờ tiêu lăng là thật sự hy vọng lục sâm sẽ không xảy ra bất kỳ chuyện gì mới ổn cháu biết rồi không khí rất trầm nặng cả căn phòng toàn người đều không nói gì tiểu thất ngồi đến bên cạnh giường của lục sâm nắm chặt lấy tay của anh ấy trân trọng thời gian còn lại ở cùng anh lúc này trong mắt của hai người chỉ có sự tồn tại của đối phương giọng nói của lục sâm vô cùng yếu đuối anh dặn dò tiểu thất hôm qua đều là em dặn dò anh anh cũng có một số chuyện phải dặn dò em anh nói sau khi anh đi t h ủ y sĩ em cũng phải chăm sóc bản thân mình m ũ i tiểu thất nghẹn nào có chút nguy cơ rơi nước mắt cô dùng sức gật đầu vâng không nên t h ư ờ n g xuyên thức đêm không tốt cho sức khỏe ừ n những đồ ăn vặt đó thức ăn nhanh phải ăn ít đi về sai có thời gian thì rèn luyện thân thể để cơ thể khỏe mạnh vâng tiểu thất đôi mắt đỏ dần nỗ lực cười lên em đều ghi nhớ rồi còn gì nữa lục sâm nghiêng đầu suy nghĩ cuối cùng cười lắc đầu không có nữa ừ m tiểu thất cắn chặt lấy môi nói nhẹ nhàng anh nói những điều này em đều sẽ làm theo đừng quên lời hẹn ước hai năm của chúng mình em đợi anh hai năm sau trở lại kiểm tra thành quả được hai người không để ý người khác cứ thế nói chuyện trên mặt của họ đều mang nụ cười nhưng những người khác ở trong phòng bệnh mắt đều đã đỏ ửng ai cũng biết cũng có thể từ biệt hôm nay về sau thì cũng không có cơ hội gặp mặt nữa hai người nói xong không đến hai phút cảnh thụy dẫn theo một đoàn nhân viên ý y tế tiểu thất nghe thấy tiếng bước chân trên mặt phút chốc hoảng loạn làm sao mà nhanh như thế cô còn chưa có chuẩn bị tinh thần xong tiểu thất bọn họ phải xuất phát rồi tiểu thất ngồi bên cạnh giường không động đậy người trong phòng nhìn qua đó cảnh thụy đến bên người tiểu thất nhẹ nhàng bế cô từ thành giường lên túi lầu nói khẽ bọn họ phải xuất phát rồi tiểu thất không thể trì hoán nữa tiểu thất cứng đơ xích lại bên giường những người nhân viên y tế vây xung quanh bọn họ nhẹ chân nhẹ tay kéo lục sâm lên trên cáng cứu thương sau đó dưới chỉ dẫn của t i ể u lăng đẩy lục sâm ra khỏi phòng bệnh cả hàng người nạ hệ nở chóng đi theo sau tiểu thất thì cảm thấy khắp người mất sức dường như sức lực trên người trong chốc lát bị hút hết cô đến một cử động đều cảm thấy tốn công lục sâm lục sâm cảnh thụy nửa ôm nửa kéo tiểu thất đi theo càng thương của lục sâm cùng đi đến bãi cỏ ở trung tâm bệnh viện lúc này trên bãi cỏ đã ngừng một chiếc máy bay lên thẳng nhỏ gọn máy bay còn chưa khởi động nhân viên điều khiển đã chuẩn bị xong ngồi trên ghế lái chuẩn bị tốt bất cứ lúc nào cất cánh những người bệnh nhân khác trong bệnh viện vây xung quanh nhỏ tiếng thảo luận cái gì đó rất nhanh Nhân viên y tế đưa l ụ các xâm m đến bên y bay, h ú nhân g ta p ả i rồi. lên Lục máy bay, bay m h đầu qua, ánh ác, luôn ánh ác, mắt tấm r ơ i t r ê n người g tiểu i thất, một y cũng Lục Lục không rời bỏ. xâm. xâm y tế rất nhanh đưa giá thương của lục sâm lên trên máy bay lục mẫu và triệu đào cùng tiêu lăng và tô tố sau khi chào hỏi xong cũng lên máy bay nhân viên y tế cũng lên sau đó tiểu thất mở to mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lục x â m cứ như thế biến mất dần dần trong tầm mắt của bản thân đến khi tiếng khí động của máy bay vòng quay càng ngày càng nhanh cánh cửa của máy bay cũng bị đóng lại máy bay từng chút một từ trên mặt đất bay lên cô mới đột nhiên phản ứng lại lục x â m phải đi rồi hoặc có thể đến đây từ trong cuộc đời của cô biến mất rồi tiểu thất như liên s ô n g qua đó sức lực lớn thoát khỏi trói buộc của cảnh thụy câu nghiêng nghiêng ngả ngả xong đến nước mắt thành chuỗi rơi xuống gào thét lên với chiếc máy bay càng bay cao lên lục sâm anh nhất định phải quay lại nhất định phải quay lại em sẽ luôn luôn chờ đợi anh chương chín trăm mười sau khi lục sâm đi thụy sĩ mấy ngày tiếp theo mọi người đều rất lo lắng cho tiểu thất sợ rằng cô chịu đả kích quá lớn sẽ hoàn toàn ngục ngã xuống nhưng biểu hiện của tiểu thất lại vô cùng bình thường bình thường đến có chút không bình thường Chứ lúc máy bay của lục sâm rời khỏi cô thật sự không nhịn được quỳ trên bãi cỏ gào khóc thảm thiết hơn hai tiếng sau đó cô dường như biến thành một người khác vậy hoàn toàn không bị chuyện này đả kích đến lại trở về tiểu thất của trước kia mọi người đều lo lắng tiểu thất chịu đả kích quá độ tiểu thất lại vô cùng bình tĩnh cô đã hứa với lục sâm sau khi anh đi t h ủ y sĩ cô sẽ kiên cường cô nhất định sẽ luôn kiên cường ba năm sau ươm tiểu thất ư ữ n g người đứng dậy từ phía sau bàn làm việc không dễ dàng không dễ dàng công việc cuối cùng cũng làm xong rồi thật lợi một hại lưu tuyền nhìn sang bản thiết kế trên bàn vi tính giơ ngón cái lên với tiểu thất lần này khách hàng nhất định sẽ hài lòng tiểu thất cười hì hì thời gian ba năm nói dài không dài nói ngắn cũng không ngắn đủ để xảy ra một số chuyện rồi sau khi lục xâm ra đi tiểu thất ngoài đau lòng còn cùng lưu tuyền mở một phòng làm việc chuyên nhận đặt may á o cưới cao cấp hai người đều xuất thân từ thiết kế trang phục cộng thêm thiên phú hơn người cùng với khíu giác nhạy cảm đối với thời thượng từ sau khi ban đầu không thuận lợi phòng làm việc càng ngày càng bận rộn mối làm ăn cũng càng ngày càng nhiều bởi vì là đặt may cao cấp đối với thiết kế vật liệu và chọn tài liệu cho á o đều vô cùng kén chọn đặt may hoàn toàn dùng thủ công có lúc may sai một kim nguyên mảnh vải đều phải bỏ đi cũng may là hai người thận trọng tính một cách đới lông tìm vết khiến hai người ở trên phương diện này cũng không chịu nhiều thiệt thòi mà bây giờ hai người đã trở thành nhà thiết kế áo cưới có tiếng tăm lừng lây trong giới thời thượng khoảng thời gian trước hôn lễ của một nghệ sĩ đặt áo cưới ở chỗ bọn họ áo cưới mang đậm phong cách trung hoa sau khi thiết kế hơn mấy bản vẽ cũng không vừa ý lắm tiểu thất và lưu tuyền đã tăng ca hơn mấy ngày cuối cùng đã vẽ ra bản vẽ mới lưu tuyền nhìn hỷ phục kiểu trung hoa có long phụng trình tường của tân nương ở trên bản thán phục không thôi tiểu thất tài thiết kế của cậu bây giờ thật sự càng ngày càng sinh động đấy tay trái của tiểu thất đã luyện tập đến còn linh hoạt hơn tay phải của người bình thường cầm đũa cắt đ ồ bao gồm viết chữ và vẽ đều không khác gì so với tay phải của người bình thường à không phải nói là năm linh hoạt hơn chật chật chật cậu khen tớ như vậy tớ thật sự không quên đấy tiểu thất từ trên ghế đứng lên ưỡn cổ ưỡn lưng ba năm trôi qua gương mặt của tiểu thất đã không còn sự e thẹn của cô gái ngược lại tăng thêm sự thức tha chín chắn rắn người của cô đường nào ra đường ấ y nhất là bây giờ mặc chiếc áo sơ mi màu trăng có vạt tay háo viền lá sen thân dưới mặc một chiếc váy công sở bó sát người mái tóc q u o n gợn sóng tùy ý mà xoa xuống trong thoáng chốc đều mang một hơi thở mê người ông trời thật sự muốn giày vò đến chết may là chúng ta một tháng chỉ nhận một đơn nếu không hai chúng ta phải bệnh chết rồi lưu tuyền dường như nhìn không rời mắt nè nè nè nhìn gì đấy lưu tuyền giật mình tỉnh ngộng vỗ vỗ ngực mau chóng rời tầm mắt ra tiêu tiểu thất con tiểu yêu tinh này má ơi hai tớ là phụ nữ cũng xem chút bị cậu quyến rũ đến điên đảo thần hồn tiểu thất cười hì hì danh tiếng phòng làm việc của họ đã lan truyền khắp mọi nơi đơn hàng nhiều đến vô tận nhưng bởi vì là lễ phục mang phong cách trung hoa đương nhiên không thể thiếu đi người thêu những người thêu họ tìm đều là người thêu đạt trình độ cao nhất cho nên hai người cũng ký hợp đồng với không ít người thêu người thêu đỉnh nhất của tứ đại người thêu nổi tiếng trong nước đều ở trong đội ngũ của họ lễ phục của hôn lễ nam nữ đều có gặp phải cô dâu chú rể có yêu cầu tương đối cao với lễ phục có lúc hai ba bộ hỷ phục phải thêu đến tận ba bốn tháng sau khi đơn hàng càng ngày càng nhiều hai người bận đến như con rồi không đầu vậy nhưng vẫn miễn cưỡng lắm mới theo kịp tiến độ cuối cùng hai người thương lượng một tháng chỉ nhận một đơn chín hàng lúc này mới thả lỏng được chút được rồi bây giờ cũng bận xong rồi tan ca tan ca đi tớ dẫn cậu đi ăn món ngon lưu t u y ề n dọn dẹp xong bản thiết kế kéo theo tiểu thất ra cửa đi đi đi ở dưới lầu phòng làm việc chúng ta mới mở một quán ăn tứ xuyên mùi vị rất ngon hôm nay tớ đai khách để cho cậu ăn no luôn tiểu thất m g ẩ n người cười nói đùa rằng ai dô hôm nay sao cậu rộng lượng thế hì hì cậu đi thì sẽ biết thôi ra khỏi cửa phòng làm việc ngồi thang máy xuống lầu tiểu thất nhìn thấy ở dưới lầu có một chiếc len rổ vở quen thuộc đầu ở đó cuối cùng biết là chuyện gì rồi tiểu tuyền cậu xác định là cậu mời tớ ăn cơm không phải là người khác gò má tiểu tuyền hơi đỏ đáng ghét cậu biết rồi còn vạch trần tớ tiểu thất mí môi cười ra tiếng chiếc len rổ vỡ đ ầ u ở trước một cửa kia không là ai khác chính là dung cảnh từ sau khi lưu tuyền ly hôn dung cảnh liền triển khai cuộc tấn công mãnh liệt với tiểu tuyền còn bày mưu tính kê khiến tiểu t u y ề n dọn tới căn hộ anh ở sau này sau khi lưu tuyền biết tâm tư của dung cảnh liền dọn ra căn hộ anh ta lúc đó cô vừa mới ly hôn cũng không có tâm tư đi xây dựng một mối tình mới cho nên đối với dung cảnh trốn còn không kịp dung cảnh cũng rất cố chấp lưu tuyền một lần lại một lần từ chối anh ta anh ta lại càng thất bại càng dũng mãnh tiếp tục theo đuổi lưu t u y ề n điểm này tiểu thất cũng rất khâm phục sau khi theo đuổi hai năm trái tim lưu t u y ề n cuối cùng cũng có chút dao động cộng thêm tiểu thất thấy dung cảnh thật lòng thật dạ luôn nói tốt cho anh ta cho nên lưu t u y ề n mới đồng ý thử qua lại với dung cảnh cái thử này tổng cộng đã thử đúng một năm hôm nay lưu tuyền cuối cùng cũng để dung cảnh gặp mặt trời rồi trong lòng tiểu thất cũng mừng cho cô đây là thông qua kỳ thử dụng rồi sao còn kỳ thử dụng gò má lưu tuyền càng đỏ hơn dung cảnh cười bước lên vừa đúng nghe được lời của tiểu thất anh vô cùng tự nhiên từ trong tay lưu tuyền lấy túi sách của cô cười nhìn tiểu thất nói phải đấy chịu đựng và chịu đựng đã chịu một năm kỳ thử dụng rồi rốt cuộc cũng hết khổ rồi vì muốn chúc mừng ngày tươi đẹp như vậy hôm nay anh đ á i khách được đấy vậy anh đem đủ tiền chưa tiểu thất cười nói đùa d u n g cảnh vỗ vào túi quần căng đầy muốn ăn gì cứ việc đ ê hôm nay đã làm săn chuẩn bị tiểu thất và lưu tuyền nhìn nhau cùng lúc cười ra tiếng lúc ăn cơm tiểu thất thấy dung cảnh chăm sóc chu đáo cho lưu t u y ề n hơi thất thần còn nhớ hồi trước từng có một người cũng đối xử với cô như vậy thời gian họ hẹn ước là hai năm bây giờ ba năm đã trôi qua anh ấy vẫn không có trở về ánh mắt của tiểu thất trống rỗng ba năm nay cô chưa từng thăm dò qua tin tức của lục sâm cũng chưa từng gọi điện cho lục sâm suy cho cùng chẳng qua là muốn để lại cho bản thân một niềm hy vọng nhỏ nhoi mà thôi chỉ cần không đi thăm dò thì cô có thể luôn an ủi bản thân nói với bản thân rằng lục sâm không phải không về anh ấy chỉ là đang chữa bệnh chỉ là sức khỏe chưa hồi phục đợi anh ấy khỏe lại rồi anh ấy chắc chắn sẽ trở về cứ ôm ý nghĩ như vậy cô đã đợi tới ngày hôm nay ăn xong cơm tiểu thất tạm biệt với hai người cậu đi đâu vậy hay là cậu đi xem phim với tuổi tớ đi lưu tuyền đề nghị không đâu tiểu thất chớp chớp mắt ăn rồi cũng uống rồi làm bóng đèn của hai người nữa thì không tốt lắm các cậu đi chơi đi hôm nay vừa đúng là thứ sáu tớ muốn về nhà xem thử nghe tiểu thất nói vậy lưu tuyền gật đầu vậy tùi tớ đưa cậu về không cần đâu hai người các cậu khó khăn lắm mới có thời gian gặp nhau vẫn là đi hẹn hò đi một mình tớ tự lái xe về là được tiểu thất tử trên ghế đứng lên vậy được thôi cậu về nhà cẩn thận tới nhà rồi nhắn tin báo cho tớ ok quán ăn cách phòng làm việc rất gần tiểu thất đi xuống hầm gửi xe phòng làm việc lấy xe tự mình lái xe về nhà sau khi cô làm việc tiêu lăng lo lắng cho cô không có xe sẽ không t i ệ n liền tặng cô một chiếc một chiếc xe rất đại chúng cô đã lái rất thuận tay gần đây luôn bận vẽ bản vẽ thiết kế mấy ngày rồi chưa về nhà vẫn thật sự nhớ nhà rồi tiểu thất lái xe về khu biệt thự ở ngoại ô nhà bọn họ từ sau khi em gái ra đời vẫn luôn sống ở khu biệt thự ngoại ô trước kia bây giờ đạt đi đã giao tất cả công việc cho anh trai xử lý triệt để không lo đến chuyện làm ăn ngược lại khổ cho anh trai mỗi ngày đều vô cùng bận rộn nghĩ đến đây tiểu thất không nhịn được mỉm cười lúc tới nhà dừng xe lại xa xa đã thấy có một người đi qua đi lại bước trong sân biệt thự tiểu thất thấy được người đó sắc mặt lập tức trở nên khó coi đáng chết kẹo dẻo này sao lại ở đây lúc tiểu thất đang do dự có nên đi vào không người trong sân đã nhìn thấy tiểu thất đôi mắt người đàn ông bóng chốc sáng lên lập tức vây tay với tiểu thất tiểu thất tiểu thất ở đây ở đây đáng chết vẻ mặt tiểu thất chán nản cô ầm một tiếng đóng cửa xe lại x à i bước đi tới sân người đàn ông đã cười h i ế p mắt bước lên ai ra tiểu thất cuối cùng em cũng về rồi anh biết chắc hôm nay em nhất định sẽ về nhà cho nên sớm đã đợi em ở đây rồi tiểu thất không vui lòng không thèm đếm xỉa người đàn ông lạnh mặt bước vào trong phòng khách người đàn ông cũng không để ý cười hì hì đi nhanh theo kịp tiểu thất tiểu t h ấ tà anh cố tình đợi em ở đây em không có gì muốn nói sao anh đến đây làm gì vẻ mặt người đàn ông như trái tim tan vỡ cộng thêm đau lòng bụng chặt ngực nói tiểu thất em nói như vậy thật quá tổn thương người ta rồi em có biết mỗi ngày anh buổi sáng cũng nhớ em buổi tối cũng nhớ em nhớ em nhớ đến từng phút từng giây cũng ngủ không được sau lưng tiểu thất lông dựng ư đứng lên tớ lạnh không thôi cuối cùng cô cho người đàn ông đó một ánh mắt im miệng ôi tiểu thất em chịu nhìn thẳng anh rồi anh thật sự rất cảm động tiểu thất xem chút ói máu đáng chết nhìn không ra cô rất chán ghét anh ta sao tên người đàn ông này là đường dạ năm nay mới hai mươi tám tuổi đừng nhìn tuổi tắc không lớn trên thực tế của cải rất nhiều quen biết với anh ta cũng là chuyện rất cầu huyết trước kia lúc tiểu thất tròn hai mươi b ố tuổi lúc đó lục sâm đã đi thụy sĩ một khoảng thời gian tiêu lăng lo lắng tiểu thất c ứ không quen bạn bè sẽ trở nên hướng nội cho nên đúng hạn cử hành một buổi tiệc sinh nhật đặc biệt long trọng cho tiểu thất nói là tiệc sinh nhật trên thực tế người được mời toàn là những thanh niên có tài anh tuấn người đến không nhiều nhưng ai ai cũng là nhân vật tinh anh và lại toàn là sau khi thông qua sự sàng lọc của tiêu lăng mới chọn ra đường dạ này là một trong số đó trên bữa tiệc sinh nhật tiểu thất không muốn khiến ba mẹ lo lăng cô cho nên biểu hiện cũng vô cùng tự nhiên thanh thản cô vốn dĩ muốn ứng phó mấy người này cho xong thì thôi nhưng mà nào ngờ được sau khi bữa tiệc sinh nhật đường dạ này lập tức hóa thân thành kẹo dẻo c ư nhiên bám l ấ y cô v à lại còn là tiết tấu không bỏ được lúc mới bắt đầu theo đuổi cô có thể nói là điên cuồng mỗi ngày đều ở trước cửa phòng làm việc cô đợi cô t a n ca nhưng lúc đó công việc của cô chỉ mới khởi đầu có lúc bận đến đêm khuya t a n ca liền nhìn thấy đường dạ tội nghiệp mà dựa trên xe tạo hình đều trở nên rất thê thảm tiểu thất không chỉ một lần rõ ràng mà từ chối anh ta hai chúng ta không thích hợp tôi cũng không thích anh ai ngờ đường dạ như g n nghe không hiểu vậy vẫn bám lấy cô không đông em cảm thấy hai chúng ta không hợp nhưng anh cảm thấy hai chúng ta đặc biệt hợp nhau đấy em không thích anh cũng không thành vấn đề anh thích e m chẳng phải được rồi sao tiểu thất quả thật là muốn nói máu từ đó trở về sau luôn trôn tránh đường dạ n g ai ngờ đường dạ này lại có bản lĩnh như vậy không biết dùng biện pháp gì lại thuyết phục được đặt đi mà mỹ còn có anh trai sau đó anh ta liền thường thường xuất hiện ở nhà cô tiểu thất vốn cho rằng đường dạ chỉ là nổi hứng nhất thời thời gian lâu rồi sẽ tự động từ bỏ nhưng mà không ngờ tới bây giờ hai năm trôi qua anh ta lại không có chút ý định từ bỏ gì cả tiểu thất tiểu thất đường dạ tiểu thất đột nhiên d ừ n g bước đường dạ bất thình lình xém chút ngã s ắ p xuống anh vội vàng đứng vững người lại thấy s ắ c mặt tiểu thất nghiêm túc anh cười nói đùa sao vậy tiểu thất em có phải có chuyện muốn nói với anh không phải vậy em nói đi tiểu thất hít sâu một hơi nhìn vào mắt đường dạ nói rằng đường dạ anh thật sự không cần phải như vậy tôi đã nói với anh rồi tôi có người mình thích anh không cần lãng phí thời gian trên người tôi nữa thật đấy điều kiện anh tốt như vậy chắc chắn sẽ kiếm được một cô gái đặc biệt hợp với anh ngừng lại ngừng lại đường dạ nghe đến níu h chặt lông mày tiểu thất à những lời này anh đã nghe quá nhiều lần rồi em có thể đổi cách nói khác không tiểu thất xem chút ó i máu đường dạ đây anh đây nè đường dạ cười tít mắt ngoáy ngoáy lô thai anh lại không bị lặng thai tiểu thất giọng em không cần lớn như vậy tiểu thất sắc mặt của đường dạ dần dần nghiêm túc lại nửa đùa nửa nghiêm túc mà nói tiểu thất à người ta dung cảnh theo đuổi lưu t u y ể n hai năm cuối cùng ôm được người đẹp về nhà anh cũng đã kiên trì hai năm rồi anh tin kiên trì sẽ có hồi báo tiểu thất rõ ràng mà trả lời sẽ không vậy cũng phải thử qua rồi mới biết phải không trong mắt đường dạ lóe lên tia âm u anh vỗ nhẹ lên vai của tiểu thất anh biết em nghĩ như thế nào chẳng phải em lo lắng sẽ làm chậm t r ế anh sao em yên tâm đi năm nay anh mới hai mươi tám tuổi vẫn còn trẻ đấy có đủ thanh xuân có thể làm chậm trễ tiểu thất nói chuyện với người này sao cứ nói không thông vậy em đừng khuyên anh nữa trừ khi người mà em đợi trở về nếu không anh nhất định sẽ không buông tay đường dạ hiếp mắt lại cười nhẹ nói là cục đá anh cũng có lòng tin có thể làm nóng trái tim em tiểu thất cười ngất bỏ đi nếu đã nói không thông cô không phí lời nữa chẳng phải được rồi sao tiểu thất tăng nhanh bước đi x à i bước đi vào phòng khách trong phòng khách hai đứa bé đang l o ạ n loạng choạng choạng trêu đùa nhau trong phòng khách đứa lớn hơn chút vừa mới ba tuổi là em gái của tiểu thất tiêu niên đứa nhỏ hơn chút nhìn lên cũng chỉ khoảng hai tuổi mặc bộ đồ liền thân hình con thỏ màu hồng đáng yêu đi bộ l o ạ n l o ạ n t r ọ n g c h o n g trông vô cùng đáng yêu tiểu thất nhìn thấy bé gái ánh mắt lập tức trở nên dịu dàng bé gái nhỏ cũng phát hiện ra tiểu thất nhìn thấy tiểu thất lập tức chạy qua hướng tiểu thất mẹ chương chín trăm mười một ôi tiểu thất nhìn thấy nhóc con đôi mắt dịu dàng đến có thể nhỏ ra nước thấy tiểu nha đầu nhỏ qua cô vội vàng ngồi xổm người xuống mở lòng ra với tiểu nha đầu trên người tiểu nha đầu mang theo mùi thơm của sữa xông thẳng vào lòng của tiểu thất tiểu thất ôm tiểu nha đầu mềm mại cả trái tim dường như sắp tan chảy ra tiểu nha đầu ở trong lòng cô cỏ qua cỏ lại hơn nửa ngày cũng không chịu rời khỏi tiểu thất nhìn nhóc con có chút thất thần tiểu nha đầu giống cô lúc nhỏ vậy ăn đến toàn thân mập mạp đôi tay nhỏ đầy thịt trên mu bàn tay còn có mấy cái lốc xoáy đáng yêu làn da của nhóc con trắng trẻo có p h ớ t màu hồng nhìn như thế nào cũng cảm thấy đáng yêu tuy dáng người mập mạp giống cô hồi nhỏ nhưng ngũ quan của tiểu nha đầu này lại không giống cô chút nào lông mày vừa đen vừa rậm ánh mắt đen tuyển thuần khiết như mai con cái mũi cái miệng rõ ràng đều giống ý y h ả như lục sâm đứa bé này không là ai khác chính là con của tiểu thất và lục sâm lục tư tư sau khi lục sâm đi không bao lâu tiểu thất liền phát hiện đã mang thai lúc đó trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ cho dù thế nào đi chăng nữa cũng phải sinh đứa bé này ra cô cảm thấy đây là món quà mà ông trời ban tặng cho cô nếu không tại sao cô từ trên sân thượng cao như vậy ngã xuống đứa bé cũng không sao quyết định này của tiểu thất sau khi cả nhà nghe xong do dự rất lâu cuối cùng vẫn lựa chọn ủng hộ cô lục x â m đi t h ủ y sĩ sống chết không rõ nếu cưỡng ép tiểu thất phá hủy đứa bé đi e rằng trái tim cô sẽ chống giống không còn năng lượng để chống đỡ được nữa cô chỉ mang thai tám tháng lúc tám tháng bởi vì bất cẩn ngã trong phòng tám đứa bé sinh non ai cũng nói đứa bé bảy tháng dễ dàng sống sót nhưng tám tháng lại chưa chắc lúc tư tư vừa mới ra đời tình trạng vô cùng nguy hiểm lúc đó tiểu thất dường như sụp đổ tư tư đã là hy vọng duy nhất của cô nếu tư tư cũng xảy ra chuyện rồi cô nên sống sao nữa may rằng ông trời không đối xử tàn nhẫn với cô như vậy đứa trẻ sau khi bỏ vào không giữ ấm nửa tháng liền hồi phục bình thường nhưng mà do sinh non cho nên thể chất của tư tư đặc biệt không tốt cộng thêm việc tiểu thất lần đầu làm mẹ có rất nhiều chuyện không hiểu nhưng lại phải tự mình làm nốt cho nên lúc nhỏ tư tư vài ba ngày lại đến bệnh viện sau này vẫn là tô t ô thấy tình hình bất thường đề nghị tiểu thất đem tư tư để ở bên cạnh cô chăm sóc con còn phải bận công việc của mình tư tư lại nhỏ như vậy con làm sao chăm sóc được con cứ để đứa bé ở chỗ mẹ làm xong việc thì đến thăm nó vừa đúng niên niên cũng nhỏ hai đứa nhóc cũng có thể làm bạn với nhau v à lại thể chất tư tư không tốt con lại không biết nấu cơm làm sao chăm sóc được để ở nhà ít ra có gì trương giúp đỡ di trương và đạt đỉ con ai cũng nấu ăn ngon nhất là di t r ư ơ n g hầm canh đặc biệt có dinh dưỡng chắc có thể từ từ điều dưỡng lại cơ thể của tư tư nghe thấy lời của mẹ tiểu thất chỉ do dự hai ngày liền đồng ý mã mị nói đúng cho dù là phương diện nào tư tư ở bên cạnh mẹ vẫn sẽ tốt hơn cô cũng không có sữa cho nên lúc tư tư bốn tháng tuổi đã được đưa đến biệt thự này tiểu thất rất yêu đứa bé này mỗi ngày cho dù làm việc khuya đến mấy đều sẽ trở về chơi với con trải qua hơn một năm điều dưỡng điều tiểu thất cảm thấy đặc biệt vui vẻ an tâm là số lần bị cảm của tư tư thật sự càng ngày càng ít tiểu thất từ trong đ ấ y lòng cảm kích ba mẹ bọn họ vốn dĩ không có nghĩa vụ chăm sóc tư tư lại bởi vì đau lòng cô nên gánh vác này đi tuy có người hầu tuy điều kiện trong nhà tốt nhưng nuôi dưỡng con cái không chỉ cho nó ăn no mặc ấm là được còn phải giáo dục nó tư tư được ba mẹ giáo dục vô cùng tốt tuổi còn nhỏ đã vô cùng biết lễ phép rồi điểm này tiểu thất thật sự rất cảm kích t ư tư ở nhà có nghe lời ông bà ngoại không tiểu thất hoàn h ồ n lại ôm tư tư đi vào phòng khách thấy vậy đường dạ cũng mau chóng bước lên có đó tư tư bẻ ngón tay nhóng nhẹo nói tư tư ngoan làm đó ông ngoại bà ngoại đều khen tư tư ngoan đấy tư tư ngoan hơn gì nhỏ đó gì nhỏ được thôi hai năm rồi tiểu thất vẫn có chút không thể chấp nhận em gái tiêu niên chỉ lớn hơn tư tư một tuổi nhưng có bối phận ở đó nên tư tư phải ngoan ngoan gọi nhóc là gì nhỏ tiểu thất không nhịn được nhớ về tưởng tượng trước đây với lục sâm lúc đó bọn họ kế hoạch có một đứa bé vừa đúng lớn khoảng bằng với em gái hai củ cải nhỏ một người đuổi theo một người người phía sau kêu người phía trước là gì nhỏ bây giờ cảnh tượng này thành hiện thực rồi mà người đó lại không nhìn thấy ánh mắt của tiểu thất trở nên hữu quạng chị về rồi tiêu niên đang chơi trong phòng khách nhìn thấy tiểu thất cũng bước bước chân nhỏ tạch tạch tạch chạy qua nhóc chạy vào lòng tiểu thất cùng tư tư chiếm cai ôm của tiểu thất chị ơi chị ơi chị có đem quà về cho niên niên không vậy đem rồi sao lại quên niên niên chứ tiểu thất từ trong túi sách móc hai viên kẹo ra mỗi đứa chia một viên được rồi được rồi mỗi người chỉ được ăn một viên thôi đấy nếu không sẽ sâu r ă n g đó đôi mắt hai tiểu nha đầu đồng thời sáng lên mỗi người ngậm một viên kẹo trong miệng rất hạnh phúc được rồi hai đứa đi chơi đi dễ ạ hai tiểu nha đầu lập tức vui vẻ chạy đến phòng khách chơi đổ trời chạy bằng điện tiểu thất nhìn hai nhóc nụ cười trên khỏe miệng chưa từng rũ xuống qua em thật sự là một người mẹ tốt đ ư ờ n g dạ cảm khái mà nhìn tư tư chuyển đề tài câu chuyện giọng điệu lại trở nên ai h o á n ai khi nào em mới đối xử tốt với anh bằng một nửa của tư tư vậy thì anh thỏa mãn rồi nu cười tiểu thất cứng đơ lường đường dạ một cái sao lại lường anh vẻ mặt đường dạ không hiểu gì cả t ư tư là em gái tôi tôi đương nhiên phải tốt với nó nếu như tôi đối xử tốt với anh giống như tư tư vậy trừ phi trừ phi cái gì đường dạ có dự cảm vô cùng không tốt trừ phi anh là con trai tôi đường dạ anh biết chắc anh không nên hỏi tiểu thất đảo mắt nhìn xung quanh ngoại trừ dì trường chăm sóc hai nhóc con r a lại không phát hiện ra bóng dáng của đạt đi và ma mì dì trường đạt đi ma mì cháu đâu ạ lao r a và phu nhân ra ngoài mua đồ ăn rồi dì t r ư ờ n g nhìn đồng hồ cười tít mắt nói chắc rất nhanh sẽ về mua đồ ăn tiểu thất trợn tròn mắt đạt đi đi mua đồ ăn còn được chứ ma mì cũng đi theo ả tiểu thất vừa định dò hỏi lại nhìn thấy tầm mắt của dì trương cười tít mắt rời khỏi từ trên người đường dạ trong nháy mắt tiểu thất liền hiểu rõ cái gì mà mua đồ ăn chứ toàn bộ đều là cái cớ căn bản là muốn tạo cơ hội cho cô và đường dạ thôi tiểu thất cạn lời cũng không biết đường dạ đã chuốc thuốc gì cho đặt đi mà m ì uống hai người họ lại thích đường dạ như vậy hi hi bác trai bác gái thật sự quá khách sáo rồi tiểu thất bất lực chấn mắt không chút lưu tình mà đả kích anh ta đường dạ anh đừng tưởng đặt đi ma mì tôi chấp nhận anh là được tôi không thích anh ai chấp nhận anh cũng vô dụng tôi h anh biết anh đây chẳng phải đang tiếp tục cố gắng hay sao tiểu thất ói máu cô xoay đầu nhìn đường dạ ngồi bên cạnh đường dạ rốt cuộc anh thích tôi điểm nào chứ tôi đã hai mươi bảy tuổi rồi không xinh đẹp trẻ trung bằng những tiểu cô nương mười tám tuổi v à lại tôi còn là một người mẹ đơn thân mang theo một đứa con tôi thật sự không hiểu bản thân rốt cuộc có điểm nào thu hút anh rốt cuộc là thích điểm nào của cô đường dạ nghĩ đi nghĩ lại nghĩ gần nửa ngày mà chả nghĩ ra được cái gọi là vì sao khi lần đầu nhìn thấy tiểu thất ở buổi yến tiệc anh đã bị vẻ xinh đẹp của tiểu thất cuốn hút sau đó thì sau khi biết tin tiểu thất có bầu trong lòng anh vẫn cứ n g h i hoặc nghĩ rằng có nên tiếp tục theo đuổi cô nữa không nhưng không ngờ rằng quyền quyết định vốn dĩ trả ở chỗ anh tiểu thất người ta chả có chút tình ý gì với anh cả điều này làm anh càng ngày càng quyết tâm theo đuổi từ từ tiếp cận anh phát hiện tiểu thất là người con gái hiếm thấy rõ ràng là con gái của nhà quyền thế chỉ cần dựa vào cổ phần của ba mẹ cho thôi cho dù một năm tiêu xài ăn uống thoải mái cũng không hết nhưng cô cứ không làm như vậy không những mở một tiệm cà phê trong thành phố a lại còn mở một văn phòng làm việc theo sở thích của mình tự cường tự lập và lại chả có tính cách kêu căng hay hương bướng của con nhà giàu tóm lại mà nói anh chính là ngày càng thích tiểu thất rõ ràng cô đã trải qua bao gian truân cô vẫn giữ tâm thái lạc quan mà sống tiếp đặc biệt sau sự cố giữa cô và lục sâm đường dạ càng thấy thương cảm vô cùng người con gái như thế ai đã gặp sao mà chả biết quý trọng nên anh đã kiên trì vững tâm theo đuổi suốt hai năm giờ việc theo đuổi tiểu thất giống như công việc hàng ngày của anh vậy nếu thật có ngày không cho anh theo đuổi cô anh còn không biết thời gian rảnh mình nên làm gì nữa ê nói chuyện hả đ ư ờ n g dạ hoàn hồn mắt chớp chớp nói gì tiểu thất muốn đấm vào không trung ghê gớm đáng chết mà ở bên này cô cắn r ứ t bực bội chết đi được người ta thì hay rồi một chút cũng chả để tâm vào câu chuyện tôi hỏi anh rốt cuộc thích tôi ở điểm nào đ ư ờ n g dạ anh cứ nói thẳng anh thích tôi điểm nào tôi sửa là được chứ gì tiểu thất thực sự bị ép đến chả còn cách nào cả người em cái gì anh cũng thích hết tiểu thất muốn nói máu ra luôn bỏ đi bỏ đi cô bị điên rồi mới đi nói chuyện với loại người này căn bản là nói không được tiểu thất hít một hơi lớn để nén ngọn lửa lòng xuống đường dạ bên đó giống như chả có chuyện gì xảy ra cứ cười hạ hạ vây tay chào lục tư tư đang ngồi chơi ở đó đến đây tư tư đến đây tư tư đang chơi với tiêu niên thấy đường dạ gọi nó toàn thân mập mạp đẩy thịt của nó ngây ra nó chấp chấp mắt hàng lông mi g i ả i cứ chấp lên chấp xuống quá là dễ thương nó đưa bàn tay nhỏ bé mập thù h ù của nó ra chỉ vào mình chú đường chú gọi cháu đúng rồi tư tư mau qua đây thiều a đầu đưa bàn chân nhỏ bé lên lắc qua lắc lại chạy qua tiểu thất nhìn thấy không yên tâm nhẹ nhàng hàn giọng t h ấ p nói từ từ cẩn thận n g a đấy hạ hạ tư tư trực tiếp ngã nào h vào lòng tiểu thất nghiêng đầu nhìn đường dạ giọng nhóng nhó hỏi gọi tư tư có gì không t ư tư ả tư con có thích chú không tiểu a đầu trả lời không do dự thích mắt đường dạ đ ô n g sáng lên quay đầu nhìn tiểu thất nhìn thấy chưa nhìn thấy chưa nhìn thấy mê lực của anh lớn cỡ nào anh nói tiểu thất nghe này đến cả tư tư cũng chấp nhận anh hay là em suy nghĩ kỹ lại coi anh nghe bác trai bác gái nói lời hẹn hai năm của em đã qua rồi người em đợi còn chưa quay về em thật sự cho rằng người đó sẽ về sao nhắc đến lục sâm môi tiểu thất đ ố n g mím chặt lại đúng lời hẹn hai năm đã qua nhưng trong lòng cô vẫn cứ tồn tại một dự cảm lục sâm anh ấy nhất định sẽ về thấy tiểu thất không nói chuyện đường dạ tiếp tục nói từ lúc tư tư sinh ra anh đối với nó thế nào chắc em cũng thấy cả rồi tiểu thất anh đảm bảo với em nếu em ở bên anh anh nhất định sẽ xem tư tư như con gái yêu của mình mà thương yêu hết lòng tiểu thất vẫn chưa kịp mở miệng tư tư đột nhiên c h ớ p mắt nói chuyện mẹ thử tiểu thất liền hoàn hồn tiểu a đầu ngước đầu nghi hoặc nhìn cô chú đường muốn làm bố của tư tư sao tiểu thất con tiểu a đầu này mới bay lớn lại hiểu hết lời của đường dạ sao mẹ nếu chú đường làm ba con ba con về đây thì làm sao tiểu thất xoa đầu của con tiểu a đầu yên tâm chú đường không làm ba con được đâu ba con nhất định sẽ về dạ tiểu thất chưa từng che giấu thân phận của tư tư từ lúc con nha đầu bắt đầu hiểu chuyện cô không ngừng nhắc lục sâm bên thai nó nói với nó dù ba không ở bên cạnh họ nhưng ba rất yêu họ cho nên dù tư tư chưa từng gặp lục sâm nhưng có ấn tượng rất tốt về lục sâm nghe tiểu thất trả lời con a đầu lập tức vui mừng nhảy bổ ra một bên vậy tư tư đợi ba về ố nói xong lại chả lưu luyến gì chạy qua chơi cùng với tiêu niên đường dạ hả đường dạ vừa bị tiểu a đầu đả kích sắc mặt có chút thất thần anh biết sao tôi lại đặt tên tư tư cho tư tư không còn phải nói đường dạ méo miệng đó chả phải là tương tư thương nhớ ai đó sao vừa nghĩ vậy trong lòng đường dạ đống khó chịu ghê gớm dù anh chưa gặp qua lục sâm nhưng vì theo đuổi tiểu thất nên đối với lục sâm có hiểu biết đôi chút nghe nói lục sâm ngoài dương mặt thon dài đẹp trai ra anh chả có điểm nào nổi trộ quan trọng hơn hai chân anh còn tàn thật đáng chết mà anh thật sự chả biết mình có điểm nào thua kém lục sâm tiểu thất anh để tôi nói hết tiểu thất hít một hơi sâu trinh trọng nói việc khác cho đường dạng nghe đường dạng tôi đặt tên tư tư cho tư tư không chỉ mang hàm ý thương nhớ lục sâm còn để nhắc nhở bản thân tôi và lục sâm đã từng có mối tình sâu đậm như thế nào tuy thời gian chúng tôi chia lịa còn nhiều hơn thời gian chúng tôi ở bên nhau nhưng anh biết không lục sâm trong lòng tôi vẫn cứ sống mãi như thế giờ mỗi khi tôi nhắm mắt lại đều ngay lập tức hiện lên hình dạng nụ cười và giọng nói anh dù đã chia cách ba năm nhưng đối với tôi ba năm này chả là gì tôi rất yêu anh tôi cũng xác định tôi sẽ mãi yêu anh đ ư ờ n g dạ không nói chuyện lần này anh thật sự chịu đã kích đương dạ nắn nắn khuôn mặt mình cố gắng cười tiểu thất t em có biết lời em vừa nói rất tổn thương người khác không cô đương nhiên biết đương dạ nếu hai chúng ta đã không thể thì tôi không nên làm lỡ duyên anh giờ đối với anh tàn nhẫn một chút chính là tốt cho anh nếu tôi đối với anh mềm dịu chút nói không chừng anh cứ cho rằng mình còn hy vọng nên vẫn là lạnh lùng là tốt hơn hết mặt đường dạ bỗng buồn thui nếu có thể anh thật sự muốn gặp lục sâm coi anh ta là người đàn ông xuất chúng đến thế nào có thể khiến tiểu thất cứ mãi không chịu vương bỏ anh chưa kịp nghĩ xong tiểu thất lại tiếp tục đả kích anh lời vừa rồi tôi nói với anh cũng là lời lục sâm đã nói với tôi đường dạ thở dài bi ai một tiếng máu trong người như bị c h ú t sạch chương chín trăm mười hai tiêu tiểu thất em thật là quá biết đả kích người khác tiểu thất không nói gì cô đả kích anh vì muốn tốt cho anh biết không còn đỡ hơn cho anh một hy vọng không đích tới để anh cứ chờ đợi trong đau khổ nếu như lục sâm trở về cục diện này nên làm sao đường dạ bị đả kích đến chịu không nổi vùng đứng dậy từ ghế s o f a không được hôm nay anh bị đả kích nghiêm trọng anh phải về nhà nạp máu hôm khác lại đến chiến đấu tiếp tiểu thất cô nói cả nửa ngày người đàn ông này còn đến sao tiểu thất thật sự muốn phát điên đường dạ được rồi được rồi em đừng nói nữa giờ thư em muốn nói chả phải thư anh muốn nghe nên em đừng nói nữa ai anh đi nhưng anh không bỏ cuộc thế đâu đợi anh nạp đầy máu anh lại đến nói xong đường dạ đứng lên chạy đến trước mặt tư tư và tiêu niên chào hai đứa nhóc rồi ra về n h i ê n nhiên t ư tư chú phải về rồi ố lục tư tư nghiêng đầu nhìn chú không ở lại ăn cơm sao anh ngược lại rất muốn ở lại nhưng quay đầu nhìn thấy sắc mặt trả thiện ý tí nào của tiểu thất anh thở dài xoa đầu con tiểu a đầu thôi chú vẫn làn lên về nhà hai hôm nữa chú lại qua thăm hai đứa con dạ con bé hình như hiểu ý mà hình như không hiểu lắm gật đầu chào anh lúc đường dạ sắp đi tiểu a đầu đ ố n g nói một câu chú đường lần sau nhớ mua kẹo đó đường dạ đưa ký hiệu tay ok hôn tiểu a đầu cái sau đó vây tay thì rời đi vừa đi vừa thở dài nếu như tiểu thất cũng dễ dụ như tư tư thì tốt biết mấy tiêu lăng và tô tố đi trở về nhìn hoài chả thấy đường dạ đâu thằng nhóc đường dạ đâu đi rồi tiểu thất trả lời với ngữ khí không tốt làm sau đó nhìn đồ ăn trên tay tiêu lăng và tô tố oán trách nói đặt đi mami sao hai người lại cứ thích đường d ạ như thế rốt cuộc thằng nhóc đó có điểm nào tốt chứ tô tố trở mặt hoàn toàn chả nghe lọt h a i lời của tiểu thất ném mơ r a u vào cho tiểu thất ải ta còn nói dành thời gian cho hai đứa tiếp xúc với nhau nếu sớm biết con đuổi người ta đi như thế ta và đạt đỉ con có cần đợi ở ngoài lâu vậy không tiểu thất bĩu môi vậy sao hai người không về sớm chút ải t ừ t ừ nhìn tiểu thất với ánh mắt toán trách quay người bực mình ngồi xuống ghế s o f a hai đứa nhóc con thấy tô tố thì càng nhiệt tình vui vẻ hơn thấy tiểu thất hai đứa chạy đến bên cạnh tô tố quýnh quýt ôm cổ cô cứ quýnh quýt không rời tô tố nhìn hai đứa nhóc lập tức ánh mắt giãn ra cười lên tiểu thất nhún bay xuống bếp cùng với tiêu lăng đặt đi tiêu lăng chạy đến sau bếp thì thở dài con đừng trách mạ m ì con nóng lỏng mạ m ì con chỉ muốn tốt c h o con con biết mà giờ tiểu thất cũng không phải không biết gì về nội trợ nữa lấy rau ra lặt rau và rửa rau túi thấp đầu nói con đều biết đặt đi bố cũng vì lo nghĩ cho con giờ con sống chả phải khá tốt sao có công việc có con cái mỗi ngày trôi qua đầy đủ như thế nghỉ cuối tuần còn có thể về nhà ăn cơm trò chuyện có thời gian còn có thể bên cạnh ba và mẹ như vậy chả phải tốt lắm sao tiêu lăng xoa đầu tiểu thất đường dạ thằng nhóc này thải ra đặt đi có thể đừng nhắc đường dạ không tiêu lăng lắc đầu thở dai con nha đầu này thật là không biết đường dạ thằng nhóc này rốt cuộc có điểm nào không tốt đứa trẻ này và nhà chúng ta đều biết rõ căn cơ nguồn gốc hết cả ngay cả ba mẹ nó cũng khá tốt thật là khó tìm kiên trì hai năm nay chưa từng mở miệng nói từ bỏ chỉ điểm này thôi đã không dễ gì có càng quan trọng hơn đường dạ đối với tư tư thì càng thương yêu có thửa chả chê con gái tiểu thất anh cũng không biết nói sao với ba mẹ anh lại nói rằng hai ông bà nhà họ đường cũng chả có thành kiến nào về tiểu thất chỉ đơn giản một điểm đó thôi tiêu lăng đối với anh cũng đã vô cùng hài lòng đắt đi tiểu thất có chút đau đầu đắt đi cũng vì muốn tốt cho con mặt tiêu lăng trầm tư lại tiểu thất lúc đầu con và lục sâm nói với nhau thế nào con nói con đợi nó hai năm sau hai năm nếu như nó không trở về con sẽ sống cuộc đời mình tìm người thích hợp kết hôn xính con con nhìn ta và má mì con hai năm trước có bao giờ hai ta hối thúc con không giờ đã khác đã ba năm trôi qua nếu muốn về nó đã sớm về rồi tiểu thất trầm ngâm lại đạo lý này cô đều hiểu nhưng giờ bảo cô chấp nhận ai đó từ trong đ ấ y lòng cô không làm được đ ạ t đi thôi đi thôi đi đ ạ t đi cũng chả muốn ép con nhưng cái ải mẹ con thì khó quan nổi con chuẩn bị săn tâm lý đi tiểu thất thả lỏng thở một hơi hai cha con cùng hợp tác làm xong buổi tối lúc ăn cơm tô tố nhịn rồi lại nhịn rốt cuộc chả nói lời nào đợi ăn xong cơm t i ê u niên và tư tư đều đi chơi với tiêu lăng tô tố mới kéo tiểu thất vào phòng ma mi, đừng có mà nhăn mặt nhăn mày với mẹ trước tô tố kéo tiểu thất ngồi xuống bên cạnh mình nghiêm túc nhìn cô con a đầu này con nói với ma mi, rốt cuộc trong lòng con đang nghĩ gì con con cũng không biết con cảm thấy giờ con sống rất tốt không muốn thay đổi tô tố nhăn mày thời gian ba năm mới thoáng đã qua hai năm nay cô dẫn theo hai đứa nhóc nên nhìn cô đã già lên xíu nếp nhăn khỏe mắt đã thấy rõ tô tố kéo tay tiểu thất tiểu thất con nghe mạ m ì nói được không tiểu thất dường như đoán được tô tố định nói gì nhưng lại gật đầu đáp mạ m ì người nói đi mạ m ì không phải ép con nhất định phải chấp nhận đường dạng đặt đi và mạ m ì suy nghĩ đơn giản chính là muốn con bắt đầu lại cuộc đời mình Tiểu thất đời nếu g sống, ư trước ờ i phải phía học cách nhìn phía trước mà sống. lục n mà xâm nếu còn có sống, năm nay ba lục à m mắt sao trong thì thấy tiểu thất tô tố tiếp t Nhìn khỏe hơi chả chịu gì, nó cũng nên lòng cũng dằn lòng nói, đừng cô về rồi. lại đỏ, dễ lừa dối bản t sâm có thể về mẹ cũng hy vọng nó về đây hy vọng thấy tuổi con có một gia đình nhỏ hạnh phúc nhưng nó không về lời hẹn hai năm đã qua gần một năm con cũng nên học cách buông bỏ rồi cho dù con không suy nghĩ cho mình con cũng nên suy nghĩ cho từ từ giờ nó mới hai tuổi lại ngoan và hiểu chuyện như vậy đợi đến lúc nó đi học lớn lên hiểu chuyện rồi thấy người ta ai cũng có ba nó lại không có con bảo nó nghĩ thế nào con và anh con từ nhỏ đã không có ba bên cạnh cảm giác thiếu tình cha con đó còn cần mẹ nói sao tiểu thất cắn môi không nói nửa lời cô đương nhiên hiểu rõ lúc còn nhỏ ở chung với anh và ma mì mẹ ạ n m yêu thương cô và anh đến tận xương thủy cho dù là thế cũng không thể bù đắp được tình thương của ba tiểu thất mẹ hy vọng con coi như là vì tư tư nên suy nghĩ kỹ lại khoe mắt tiểu thất đỏ hoe nói không nên lời chính là khi tô tố nghĩ rằng cô sẽ không trả lời cô lại mở miệng nói mẹ m i ệ n cho con thêm ít thời gian nếu con sẽ suy nghĩ tô tố nghe tiểu thất nói vậy mới yên lòng được cô vỗ vai tiểu thất mẹ xuống lầu dỗ hai đứa nhóc ngủ ngày mai đúng dịp cuối tuần con có thời gian đưa tư tư ra ngoài dạo mấy ngày nay nó không thấy con cứ nhắc con mãi được tô tố, tố rời khỏi phòng trong phòng chỉ còn lại tiểu thất một mình cô trầm tư nhìn căn phòng thuộc về mình mọi thứ đều giống xưa chỉ có duy nhất một thứ là tiểu thất đứng dậy kéo ngăn tủ ra trong ngăn tủ một tấm hình phác thảo màu trắng đen rất dễ thu hút ánh nhìn của người khác cô nhẹ nhàng đặt phác thảo ấy trong tay nhìn vào gương mặt sống động như thật trên đó ngón tay không kiềm được sờ vào má anh cô nhắm mắt lại tưởng tượng như ngón tay đang đụng vào làn da thật của anh cảm giác các đầu ngón tay vẫn cứ lạnh leo như vậy đây là tờ phác thảo hình ảnh duy nhất mà cô có liên quan đến hình bóng lục sâm khi lục sâm ra đi đã nhẫn tâm xóa đi hình trụp chung của hai người chắc anh muốn cô sớm quên anh đi tiểu thất cười đau khổ cúi đầu cô nhìn vào ánh mắt dịu dàng của lục sâm trong tấm hình phát thảo sống m ũ i dọc dừa cao rồi lại rơi nước mắt lục sâm em hứa với anh phải mạnh mẽ lên em làm được rồi ba năm qua em luôn cố gắng trở thành một con người vui vẻ cũng cố gắng làm một người mẹ có tính cách hoạt bát tính cách của tư tư cũng rất tốt y hệt em hồi nhỏ có thể ăn có thể ngủ có thể cười có thể quậy nhưng sao anh không thực hiện lời hứa của mình đối với em chứ tiểu thất nhắm mắt lại trong đầu cô là cảnh tượng lúc cô và lục sâm chia tay nhau cô đột nhiên nhớ ra hình như từ đầu đến cuối lục sâm chưa từng hứa sẽ trở lại sau hai năm làm sao đây tiểu thất lại ngồi lại đầu giường đưa tay sờ vào tấm ảnh phát thảo âm thanh trống r i n g vô hồn lục sâm ba năm rồi hơn một ngàn đêm em thực sự sắp chống đỡ không nổi rỗi anh mau về đi nhưng tấm hình phát thảo đó lại không thể nói chuyện với cô tiểu thất thất vọng nhắm mắt lại tiểu thất đã hứa với tô tố sẽ bắt đầu lại từ đầu nhưng trên thực tế lại không hề có bất kỳ hành động gì tô tố và tiêu lăng sau khi bàn bạc xong cũng không hối thúc cô dù gì cô cũng mở lòng cũng coi như là mở đầu tốt đẹp nếu thật ép quá cũng chưa chắc là chuyện tốt tiểu thất vẫn cứ như c ũ vậy cứ mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu đến phòng làm việc thứ sáu sau khi xuống ca thì lái xe về nhà chơi đùa với mấy đứa nhỏ hôm nay cô vừa ngồi vào ghế bàn làm việc đã nhìn thấy trên bàn có một quả bom màu đỏ đây là trợ lý chớp mắt cười nói là thiệp cưới của chị tuyền hả lần này tiểu thất thật sự kinh ngạc lưu tuyền sắp kết hôn cô chả phải vừa mới thông qua kỳ thực tập của dung cảnh chưa được vài ngày mà sao lại kết hôn tốc độ nhanh như vây tiểu thất mở tấm thiệp ra lại nhìn thấy trên tấm thiệp mời ghi tên của lưu t u y ề n và dung cảnh tiểu thất nhanh c h ó n g cầm tấm thiệp đến phòng làm việc của lưu tuyển tiểu thuyền ngồi lưu tuyền đoán tiểu thất sẽ đến đã chuẩn bị trước câu ngồi trên ghế s o f a dành cho khách má đỏ lên nói muốn hỏi gì cứ hỏi mình đã chuẩn bị tâm lý cả rồi tiểu thất vây vây tấm thiệp trong tay thật không ừ m lưu tuyển má càng đỏ hơn là thật đó quyết định khi nào vậy công tác bảo mật cũng quá kỹ rồi khi thì lưu tuyền cười mắt cong lên không phải là công tác bảo mật kỹ mà là tối hôm trước dung cảnh cầu hôn mình sau đó mình nhất thời cảm động bất cẩn đồng ý rồi tiểu thất thạch lưỡi tối hôm trước cầu hôn hôm nay lại gửi cả thiệp ra rồi cơ sao mà hiệu suất cao vậy dường như đoán được ý nghĩ của tiểu thất lưu tuyền mặt đỏ nói dung cảnh đem việc cầu hôn thành công kể cho cả nhà nhà anh ấy lập tức lập ngày đính hôn sau đó đặt chỗ chụp hình cưới gì đó mình cũng không tiện tay xem vào điều đó là đương nhiên tiểu thất gặp qua mẹ của dung cảnh đối với lưu tuyền phải nói vô cùng hài lòng hận không được lập tức bắt lưu tuyền về nhà giờ dung cảnh theo đuổi gần ba năm không dễ gì thành công mẹ anh có thể không sốt ruột nhanh chóng rước tiểu tuyền vào nhà sao tiểu thất thật lòng chúc phúc cho tiểu tuyền thật l à tốt quá chúc mừng cậu nhé tiểu tuyền lưu tuyền cười vô cùng n g o t n g ò a đúng rồi thần nham cậu đã hoàn toàn quên rồi sao ừm nhắc đến tần nham mặt lưu tuyển bóng thay đổi chút cô c ư ờ i nhạt mình cũng không ngờ chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã quên anh ta thực ra thần nham có tìm mình qua tiểu thất ngây người ra ngồi trên ghế s o f a nghe cô tưởng thuật rõ ràng anh ta tìm cậu làm gì tiểu tuyên núm vai nói một đống cái tào lao hai năm trước hắn kết hôn với văn văn chắc là anh ta cho rằng văn văn sẽ sống hòa hấp với mẹ tần nhưng trên thực tế không phải vậy tính chiếm hữu của mẹ tần mình đã linh giáo qua nghe như tần nham nói hình như là văn văn yêu cầu dọn ra ở riêng sau đó tần nham lại nhắc đến vết xe đổ ngày xưa chính là lúc cùng cô dọn ra ngoài nhưng mà mẹ tần đâu phải dân ăn chay tuy là dọn nhà vẫn cứ q u ấ y r à y hai người họ nghe nói bây giờ đang tính ly hôn tiểu thất thở dài nói thật cô thấy tiểu tuyền may mắn khi nhìn thấu nhà tần ra nếu không giờ chắc tiểu tuyền bị dày vò đến chết mất gia đình họ tần như thế nói sao đã nát không tả được bất cứ người đàn bà nào gả qua đó đều sẽ không có kết cục tốt lành lưu tuyền thở một hơi lớn đừng nhắc bọn họ nữa tóm lại giờ cuộc sống mình và họ chả có tí quan hệ gì mình kết hôn còn chuyện muốn nhờ câu rút chuyện gì cứ việc nói áo cưới đó tiểu tuyền cười hí hí áo cưới đồ chung của mình giao cho cậu thiết kế nhé không vấn đề hai người hai mắt nhìn nhau cười lớn tiểu thất nhìn thời gian tám thiệp lập tức nhảy lên hôn lễ sẽ cử hành sau nửa tháng nữa a a a mình phải mau thiết kế quần áo làm ra mất thời gian dài lắm nói xong tiểu thất kéo cửa ra về tiểu thất lưu tuyền bỗng giữ cô lại sao vậy thôi không có gì cậu về nhé lưu tuyền tính khuyên tiểu thất nên bắt đầu cuộc tình mới giờ cô đã hạnh phúc hy vọng tiểu thất cũng có thể hạnh phúc nhưng lại nghĩ đến tình cảm của cô và lục sâm lại nhịn không nói tiểu thất cũng không hỏi nhiều cười hạ hạ cầm tấm thiệp về văn phòng đến văn phòng cô đóng cửa phòng lại nụ cười trên môi bỗng tan biến cô và tiểu t u y ề n là bạn thân lớn lên cùng mua sao lại không hiểu cô tính nói gì tiểu thất che lòng ngực mình hình như ai nấy đều tìm được hạnh phúc của riêng mình anh hai đang trên con đường theo đuổi điện tâm còn tiểu t u y ề n cũng đã tìm được chân mệnh thiên tử của đời mình chương n cô, có p ả i chín trăm mười ba mới trước mắt đã tới thứ bảy ngày hôm nay tiểu thất đã dậy từ rất sớm vừa sớm ra đã trèo khỏi giường lửa quần áo cho tư tư mẹ tư tư tròn mắt cả mặt mơ hồ đàn đó ôm chặt tiểu thất không chịu buông tay mẹ n g a n t ư tư mau dậy đi mẹ dẫn con đi mua đồ mới mới chớp mắt đã đến mùa thu đứa nhóc này đã cao hơn chút đồ năm ngoái chắc không thể mặc được nữa tiểu thất dẫn nhóc con nay đi mua thêm vài bộ đồ mới nhân tiện cũng mua hai bộ đồ mới cho niên nhiên niên nhiên giờ đã lên ba thứ bảy hôm nay cũng không nghỉ ngơi đi học thêm tiếng anh nên tiểu thất không thể dẫn hai đứa cùng ra ngoài tư tư nghe đến được đi chơi lập tức tỉnh táo lên nhanh chóng phối hợp với tiểu thất mặc đồ vào hai mẹ con xuống lầu nhìn thấy dưới lầu có một khách không được hoàn một nên đường dạ vốn dĩ đang ngồi nói chuyện với tiêu lăng thấy hai mẹ con họ xuống lầu cười h ì h ì nói tiểu thất anh lại đến tiểu thất niết môi khó chịu người này đúng là âm hồn không tan tiểu thất chào tiêu lăng xong thì đem từ từ đi ăn sáng đường dạ trả để ý sỉ diện nói tiếp em làm gì thế đây là chuẩn bị ra ngoài sao ừ n tiểu thất cắt xong trứng trên cho con tiểu a đầu trả lời một tiếng bằng giọng khó ưa anh làm tài xế miễn phí cho em nhé tiểu thất bất ngờ trợn mắt nhìn đường dạng công ty anh chắc là phải sắp phá sản đóng cửa hả sao ngày nào cũng danh vậy yên tâm đi cho dù có đóng cửa thật nuôi em và tư tư không có vấn đề tiểu thất nhất thời cứng họng cô không để ý đường dạng nữa ăn hết phần ăn sáng của mình đợi xíu nữa anh tiễn hai người ra ngoài em dẫn theo con lái xe không một tiện anh bao đón bao đưa em cái đãi ngộ này không phải ai cũng có thể hưởng đâu tiểu thất vừa muốn cự tuyệt lại nhìn thấy ánh mắt ba cô nhìn cô lời cự tuyệt chưa kịp thốt ra bị chặn lại nuốt vào trong cô nhìn sâu vào đường dạng nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc gần sau dáng vẻ hay t r ọ c g ẹ o kia trong lòng nhất thời không nói ra được cảm giác của mình lời của mẹ vẫn còn vang bên t a i nếu như con thật sự chấp nhận một người đường dạ chắc là người thích hợp nhất để lựa chọn rốt cuộc anh tốt với tư tư ra sao cô cũng thấy hết cả tiểu thất ừ m đường dạ chớp chớp mắt qua nửa ngày tiểu thất mới phản ứng được một chữ ừm là ý gì anh bỗng từ ghế nhảy lên mở mắt to nhìn tiểu thất miệng t i ế n g lịa em em em em vừa nói gì em em em đồng ý anh đón đưa em có cần phải kích năm động vậy không tiểu thất gật đầu lại ừm một tiếng đ ư ờ n g dạ xém tí nữa khỏe mắt đầy lệ vui mừng o m ở c ờ anh kiên trì theo đuổi tiểu thất hai năm trời hơn hai năm qua tiểu thất đều mặt lạnh với anh hôm nay mặt dày hơi xíu rồi nhưng anh cũng chuẩn bị săn tâm lý bị tiểu thất cự tuyệt nhưng không ngờ thái độ của tiểu thất lại đột nhiên mềm dẻo hẳn đ ư ờ n g dạ vui đến hóa ngốc n g h ế c méo mình một cái thật đau ai dô đau chết đi được không phải đang mơ mẹ chú đường sao thế không sao tiểu thất xoa đầu của tư tư chắc là bị trúng gió ăn xong cơm tối ba người cùng ra ngoài vì đem theo con nít bất tiện ba người cũng đi trung tâm thương mại tiểu thất cứ ôm lấy tư tư tư tư đã tròn hai tuổi thêm vào đó là một cơ thể mập mạp tròn t r ị a quả sự là có hơi nặng chân tay tiểu thất lại ôm yếu ôm một lúc hai là cảm thấy hê mỏi để anh bê cho không sao em tự lo được miễn cưỡng đường dạ trực tiếp bế con bé vào lòng mình thể lực nam và nữ không giống nhau tiểu thất bế con a đầu này sức chịu không nổi đường dạ bế nó như bế bao không vậy nhẹ như không tiểu thất nhìn vào cả mặt không nói được gì chả có cách nào cô chỉ còn nước bước theo đường d ạ sở thích lớn nhất của tiểu thất là mua đồ cho tư tư vào tiệm đồ con nít gần như không chịu được trong tay cô nhanh chóng đ ồ đầy túi mấy người phụ nữ tuổi em đi dạo cũng quá lợi hại rồi đ ư ờ n g dạ bái phục nhìn tiểu thất mang giày cao gót ba p h ầ n mang giày cao như thế đi dạo không m ệ t sao không cảm giác anh thì mẹ chết rồi đ ư ờ n g dạ nhìn thời gian thời gian không xuyển s ớ m nữa có thể ăn trưa rồi ăn xong rồi đi mua tiếp nhé mẹ con cũng đói được chín đi thôi ba người đi đến nhà ăn trước cửa hàng tiểu thất ngồi gần cửa sổ cô có chút thất thần ba năm trước cô chính là ở cửa hàng này nhìn thấy lục sâm và triệu đình đình khoác tay nhau đi dạo phố không t ì m được ánh mắt cô lại chuyển hướng nhìn nơi quen thuộc cửa lớn của cửa hàng quen thuộc kia cũng cứ kẻ qua người lại náo nhiệt như xưa nhưng điều này đều không quan trọng quan trọng chính là có một hình bóng quen thuộc vái tiểu thất đ ỗ n g đứng dậy khỏi ghế s o f a bằng da người như điên lên sông tà khỏi nhà ăn lục sâm cô không thể nhìn nhầm cô đã thấy lục sâm nhưng ra khỏi nhà ăn lại không phát hiện bóng dáng người đó đâu không lục sâm lục sâm anh ở đâu tiểu thất như điên đẩy những người đi đường ra tìm kiếm bóng dáng quen thuộc kia nhưng vẫn không có lục sâm lục sâm đột nhiên lưng cô bị ai đó vỗ nhẹ tiểu thất nhanh chóng quay người lại một khoẻ mắt đ ô n g ứa nước cách chỗ cô không tới một mét là bóng dáng một người đang cầm gậy yên tĩnh đứng đó anh vẫn còn mặc bộ áo sơ mi trắng đó áo khoác tây chân trái teo lại miệng anh cứ c ư ờ i thế ánh mắt dịu dàng đứng đó nước mắt tiểu thất đống chốc chảy ra cô quả nhiên không nhìn nhầm cô như điên v ậ y xông qua đó nụ cười của người đàn ông đầy sự cương triều cười rồi mở rộng hai tay ông trời ơi tiểu thất lại lần nữa ngã vào vòng tay lục sâm thấy được hơi thở thân quen của anh cảm nhận được nhịp tim thân thuộc của anh cuối cùng cô vui đến rơi lệ là anh đúng là anh thật là anh ánh mắt lục sâm cũng ướt nước nhưng nụ cười trên môi càng ngày càng sâu nhìn vào đường dạ đang ôm tư tư anh cũng gật đầu chào đ ư ờ n g dạ miệng đường dạ tê cứng cười gượng với anh không còn nghi ngờ gì nữa người đàn ông này chính là lục sâm trong k h o ả n g khắc ấy đường dạ biết mình đã thua rồi vì anh chứ từng thấy tiểu thất yếu đuối như thế chỉ khi đối diện với người mình yêu mới có thể không màn mọi thứ như thế trái tim đường dạ đau ghê gớm mà ánh mắt lục sâm từ người của đường dạ rất nhanh hướng mắt nhìn vào đứa bé đang nằm trong lòng anh ánh mắt anh đ ô n g sâu lắng ôm tiểu thất nhẹ nhàng nói là anh về rồi tiểu thất anh về lấy tiền thuê cửa h à n g rồi tiểu thất không nhịn được và khóc lớn lên người qua đường ai nấy cũng đều nhìn lục sâm không để ý ánh mắt của mọi người dùng toàn sức lực của cơ thể ôm chặt người mà trong lòng anh luôn thương nhớ khoe mắt cay cay xin lỗi anh thất hứa một năm rồi c ả m ơn em vẫn cứ lợi anh tiểu thất khóc không cầm được không ngừng khóc nớp trong vòng tay của lục sâm lục sâm đúng thật rất c ả m ơn tiểu thất ba năm trước ngày làm phẫu thuật anh tưởng chống đỡ không nổi nhưng tiểu thất đã gửi cho anh một tin nhắn đó là tin nhắn duy nhất trong ba năm tiểu thất gửi cho anh tin nhắn rất đơn giản chỉ là vài từ đơn giản anh làm bố rồi em sẽ sinh đứa trẻ ra chính vì tin tức này khiến anh có thể chống đỡ trên bàn mổ và lại chống đỡ được ba năm khỏe chưa hoàn toàn lành hẳn chưa tiểu thất ngước mặt không dám nhìn vào anh hoàn toàn bình phục rồi nước mắt tiểu thất lại rơi không kiềm nổi quá tốt rồi thật là quá tốt rồi lục xâm từ trong lòng ngực móc ra ba bao lì xì cười đưa cho tiểu thất đây là tiền mừng tuổi mà ba năm nay anh đã chuẩn bị tiểu thất sau này cứ mỗi năm anh sẽ đón tết cùng em sẽ không bỏ lỡ bất kỳ ngày nào tiểu thất gật đầu điên cuồng cứng giọng nói được